Tác phẩm Đòn Hẹn Tác giả Thế Lữ Chương 1 Lê Phong bị hâm dọa Phong đọc một bức thư lạ lùng Kính gửi ông Lê Phong Mấy hàng chữ này đánh máy lúc 10h20 sáng hôm nay Thứ ba 13 tháng 12 Đến bàn giấy nhà ông một cách bí mật lúc 11 giờ 15 và đợi ông đến bây giờ vào khoảng một giờ trưa là lúc ông cầm lên đọc. Nói thế để ông hiểu rằng chúng tôi làm việc có trật tự, có phương pháp và biết những giờ giấc cũng như công việc của ông. Ông không biết chúng tôi nhưng chúng tôi biết ông rõ lắm. Những con mắt trong bóng tối Trông rõ người đi ngoài sáng. Chúng tôi có thể làm gì ông lúc nào, ở đâu cũng được. Mà ông thì không bao giờ trông thấy chúng tôi. Hai sức mạnh, của ông và của chúng tôi, trên lệch như thế, ông nên liệu trước mà đề phòng. Đề phòng rất giản dị. Ông chỉ có việc thôi đừng khiêu khích chúng tôi nữa. Trừ một mạng người đi, Lại là, mạng một người phóng viên có tài. Đó là một điều đáng tiếc. Nhưng nếu công việc của chúng tôi, ông còn cứ để ý tìm tòi mãi, thì chúng tôi xin nói trước, ông sẽ không thoát được đâu. Người thông minh như ông, hẳn biết cân nhắc những lời này. Chúng tôi đã nói, là chúng tôi giữ lời hứa. Muốn cho ông biết chắc rằng, lực lượng của chúng tôi, Chúng tôi xin có một chứng cớ hiển nhiên để ông suy nghĩ. Từ một giờ rưỡi đến một giờ bốn mươi lăm trưa hôm nay, một vụ án mạng sẽ xảy ra ở xế cửa nhà ông. Xảy ra trước mắt mọi người. Nhưng, ngoài ông ra, không ai biết đó là một án mạng. Vụ án mạng ấy để cho ông thấy chúng tôi làm đúng như lời nói và cũng để cho ông thấy Chúng tôi thử ý ông. Nhưng chúng tôi xin nhắc lại lời khuyên. Ông nên biết sức chúng tôi, Và đừng tìm cách điều tra để vướng bước chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu ông nên quý tính mạng của ông, Và giữ sự im lặng. Chúc ông mạnh giỏi. Tái bút, tam sơn. Chưa có bức thư đe dọa nào lễ phép một cách ghê gớm hơn. Không một tiếng sổ sàng, không một lời vu vơ. Những câu báo trước bình tĩnh, ngọt ngào và đanh sắc. Phong quay lại gọi. Biên! Biên dạ. Phong hỏi. Bức thư này ai đưa đến? Biên nhìn rồi lắc đầu. Không ai đưa. Không ai đưa à? Tự nhiên lại ở trên bàn này sao? Vâng, tự nhiên. Câu trả lời kỳ gì ấy khiến Phong nhìn biên một cách rất lạ. Tự nhiên à? Tự nhiên ở trên bàn này à? Mày thấy nó ở đấy lúc nào? Dạ từ lúc con ở ngoài về. Vào khoảng 11 giờ rưỡi. Không có gì lạ à? Dạ không, cửa vẫn khóa kín. Cửa sổ đóng lúc về con mới mở cái cửa xong. Từ sáng mày vẫn ở nhà à? Dạ vâng. Con dọn dẹp cẩn thận và sắp đặt xong những việc cậu dặn, 11 giờ mới đi ăn cơm. Biên chịu ảnh hưởng của Phong, bao giờ nó cũng nhớ rõ thời khắc. Nhưng sau đó 20 phút, con lại về ngay. Phong xe sẻ thổi sáo mồm, Nhưng đôi mắt anh nhíu lại. Bức thư trên bàn giấy dắt chững chạc trên một tấm giấy thẩm kê tay, Niêm trong Phong bì màu vàng. Và trước khi cầm lên đọc, anh không ngờ một sự gì lạ hết. Đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt. Phòng chú ý đến cái khóa cửa lớn, rồi cố tìm những dấu vết lạ từ đó trở vào. Chưa thấy gì khác. phong nghĩ rằng, lúc nãy không có đủ thì giờ xem xét cẩn thận. Biên đứng đó, mắt chăm chú dò ý tứ và đòi phong nói rõ về bức thư. Nhưng Phong lặng im, xem đồng hồ. Một giờ hai mươi. Anh đọc lại một câu trong bức thư, nửa muốn cười, nửa băng khoăn. Anh vẫn coi rẻ những lời dọa nạt anh nhận được luôn. Xong trong bức thư này, anh thấy có điều gì đó nghiêm trọng. Anh nghĩ đến những bài điều tra trong báo thời thế, nói về những phương pháp mới trong trường án mạng, và nhất là mấy bài gần đây. Anh nhắc đến một hạng giang phi cao cấp mới nảy nòi ở nước Nam. Cái tên Tam Sơn ký dưới bức thư anh mới đọc, thấy lần đầu nhưng hình như đã là dấu hiệu rõ ràng của bọn người thù nghịch. Những lời anh dự đoán trên báo, những đoạn kết luận chặt chẽ của anh, bây giờ đã thấy thực hiện. Bức thư này anh có thể tin là trang đầu cho một thiên kỳ bí sắp xảy ra. Phong gấp bức thư lại, thông thả, cẩn thận cho vào phong bì. Ngón tay đụng vào mặt chữ vuốt lên mặt giấy, nhẹ nhàng, lặng lẽ. Nhưng chính thực đang mê mãi như chạm tới những vật thiên liêng. Phong hiểu rằng những cảm giác ngoa ngoắt ấy đang kích thích mình. Anh thả tâm trí theo sự xúc động của lương năng. Và trong mấy phút đồng hồ rất nhanh, Anh thấy cuộc đời anh, lúc này rất có ý nghĩa. Một giờ hai mươi lăm. Biên, nhớ lấy giờ này nhé. Đã lâu bây giờ ta mới sống được cuộc đời của ta. Anh bỏ bức thư quý báu và ghê gớm vào túi trong, phía ngực trái, như người ta âu ý một bức thư tình. Rồi xua đuổi hết những ưu tư. Anh lấy mũ, mở cửa xuống thang, thổi xáo mấy điệu hát vui trong bầu không khí nhẹ tươi và bước trên đường như người có đầy hạnh phúc. Phong nghĩ rằng, khi bước lên đoạn đầu đài, người anh hùng tử tiếc hẳn có những tình cảm kỳ dị như anh. Sự mạo hiểm mời anh dấn thân vào. Anh nhận, mỉm cười và thấy tâm hồn mình khỏe mạnh. Từ một giờ rưỡi đến một giờ bốn mươi lăm sẽ có một vụ án mạng. Lời trong thư minh bạch lắm. Vụ án mạng xảy ra xế cửa nhà ta, trước mắt mọi người và trước mắt ta. Rồi ta phải im đi, không thì một án mạng nữa sẽ xảy ra, mà chính Lê Phong sẽ hóa ra là một cái thây chết. Phong đánh diêm châm thuốc lá hút, cử chỉ lanh lệ, và bề ngoài tỏ ra vẽ coi bức thư đó huyền hoặc như câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Nhưng ai biết rõ anh cũng sẽ hiểu rằng, người phóng viên này tin bức thư cũng như tin vào những điều trông thấy. Đôi mắt sáng của anh đem hết tinh lực ra để quan sát, và trong lúc vẫn vơ đi trên đường phố, anh không bỏ sót một tiếng hay một hình ảnh nào. Phố Huế, người ta đi lại tấp nập như thường. Dưới đường, các xe cộ qua lại bình thản trong nắng tươi và trong bụi mờ. Toàn những sự quen mắt và quen tai. Phong hơi ngạc nhiên cho cái quan cảnh hiền lành và thân mật ấy. Vậy mà sẽ có một vụ án mạng. Một giờ ba mươi lăm rồi. Từ giờ đến mười phút nữa, sẽ có một vụ án mạng ở đây. Phong tính nhẩm. Mười phút. Trong mười phút ngắn ngủi làm thế nào mà tìm được? Mà biết được ai sẽ bị giết? Để mà ngăn cản, hay để tùy cơ làm những việc đáng làm? Anh không có thời giờ suy xét lâu. Chỉ để cho linh giác mở rộng ra, đón lấy những điều mới lạ. Tinh thần găng ra như sợi tơ căng thẳng. Thời khắc qua trong sự hồi hợp tới cực độ. Ba phút. Năm phút. Cảnh vật trong đường phố, không có một ly một tí gì đổi khác. Nhà hai bên đường vẫn yên ổn dưới ánh sáng mặt trời. Một người đứng mặt cả xe tay. Mấy cô thiếu nữ vừa đi vừa nhìn mấy cửa hàng. Hai người cảnh sát lặng lặng trên hai chiếc xe đạp đi song song. Chiếc xe điện từ lối bờ hồ vừa đứng lại ở trước chợ hôn. Phong lẩn thẫn nhìn bộ lúng túng của mấy người quăng gánh vừa bước xuống. Anh đợi xe điện đi khỏi. Sẽ sang bên kia đường, mấy tiếng chuông, hai tiếng còi, xe tiến lên. Phong đang mãi nhìn đi, bỗng nhiên nghe có một tiếng kêu thất thanh của tất cả mọi người. Và việc xảy ra đột ngột lạ lùng, về phía bên kia, dưới bánh xe vừa ngừng, anh thấy có một người đàn ông, quần áo nâu, nằm chết trên đường sắt. Trống ngực Phong đập rất dữ, anh cố bình tĩnh. Không phí thì giờ, nhưng không hấp tấp, nhảy ngay lên xe điện và len vào giữa toa. Phòng chiếm lấy một chỗ vừa bỏ không, mặt người ta xôn sao dồn cả ra phía ngoài. Anh lặng lặng ngồi, bằng lòng vì không bị ai chú ý tới. Những tiếng gọi, tiếng hỏi lẫn lộn trong tiếng ồn ào. Nhảy xe, xe đang chạy mà nhảy xuống, xem nào. Sao có chết không, khốn nạn vỡ đầu ra mất. Đầu đầu ghê chưa. Nhảy hụt phải không? Những tiếng ấy nhắc đi nhắc lại hoài, Phong đợi cho mấy người xem đã chán, Mới thò đầu ra ngoài cái cửa sổ bỏ trống, Nhìn xuống đường. Người bị nạn nằm ở ngay dưới tầm mắt anh. Một người đàn ông, Nằm ngửa song đôi với đường sắt. Chân hơi chết ra phía ngoài, Đầu rút vào cái bánh xe đi ngược lại. Máu đẫm gần hết mặt, Rỉ từ vết thương toát ra trên đỉnh trán. Vết thương vẫn ngậm lấy mép bánh xe. Người bị nạn không động cửa, nhưng nhìn kỹ thì chốc chốc lại thấy bụng hơi thoi thóp. Cạnh đó, một người đàn bà sốc xếp đang ngồi nức nở khóc không ra tiếng, mặt xám ngắt, có lẽ vì sợ hơn vì thương. Phong thở dài rất nhẹ, lẩm bẩm nói, Vô lý quá, vô lý thật nhưng trong trí anh vừa nhận ra một điều kinh hoảng cái tai nạn có vẻ tình cờ này chính thực là sự thực hành của một lời hẹn trước đó là một ý táo bạo một sự vô lý nữa nhưng anh vẫn tin phòng tức khắc lẻn xuống xe đến gần cúi xuống xem mặt người đàn ông lắc đầu rồi gọi người vách man hỏi báo cảnh sát rồi chứ người ký đáp vâng Ông nào soát vé? Một người khác vội vàng tiến lại. Tôi! Ông đứng ở đâu lúc ấy? Ở cuối toa, thấy tiếng kêu tôi ngoảnh lại, thì chỉ kịp nhảy ra dằn lấy cái dây vẹt xuống. Trên kia, Batman man hãm hết sức, cũng không kịp. Người ấy đã đâm đầu vào bánh xe rồi. Phong hỏi người đàn bà ngồi bên cạnh người bị nạn. Bà đi cùng với ông này à? Người đàn bà gật đầu vâng một tiếng nức nở. Bà thấy thế nào? Ông ấy làm sao lại nhảy xuống? Người kia đáp, Tôi phải mãi đợi người phát vé đến trả tiền còn thừa, Thì bác cháu đập vào vai tôi dục xuống. Xe vừa chạy, Không nhanh lắm. Tôi còn bối rối, Thì không biết làm sao bác cháu ngã xuống đường. Bà là người nhà? Dạ, vâng, tôi là em. Sao ông ấy lại vội vã xuống thế? Người đàn bà nhìn phong... Ra ý lấy làm lạ. Là. Hình như không hiểu sao anh chàng này lại hỏi hang mình. Lúc ấy Phong cũng ngạc nhiên. Anh thấy người đàn bà nhà quê này là một thiếu phụ ăn mặc tuy lôi thôi, nhưng khuôn mặt không phải là không đẹp. Anh nhắc lại, sao mấy lại xuống vội vã thế? Thì người đàn bà kia chỉ thở dài, một lát mới đáp. Tôi cũng không hiểu tại sao. Phong xem đồng hồ, hai giờ kém năm. Anh bảo người lái xe điện lùi xe lại một chút, cho bánh xe nhả vết thương ra. Nhưng họ nói còn phải đợi ông cẩm đến. Trong đám người quay quần lại đó, Phong thấy có một người thợ ảnh đang loay hoay lắp máy lên cái giá ba chân. Anh chật nghĩ đến cái máy anh đeo luôn luôn bên mình và lấy ra chụp mấy kiểu rất nhanh trong lúc người thờ ảnh vẫn còn lúng túng. Anh hỏi người thiếu nữ để biết tên tuổi người bị nạn. Nguyễn Bồng, 34 tuổi. Anh viết xuống, rồi rẽ đám đông bước sang bên kia đường. Phong vào một cửa hàng lớn, nhờ điện thoại gọi về báo thời thế. Anh thuật cái nạn xe cho Văn Bình chép lại, và dặn. Đầu đề là một tai nạn bí mật, nghe không? Phải. Bí mật. Có nhiều lẽ kỳ gì lắm. Tôi sẽ nói cho anh biết sau. Phải, viết ngay đi. Và ngay bây giờ, bảo hai anh Luân và Đức đến ngay chợ hôn. Phải, hai người. Một để tôi đưa phim ảnh về, còn một để dùng vào việc khác. Ghê gớm lắm, bí mật hết sức nữa. Án mạng, phải. Án mạng, đây không phải là một tai nạn bình thường. Anh trở ra chỗ xe điện. Thì thấy các nhà chuyên trách đã đến Viên chánh cẩm Trong bộ thường phục Đang hỏi và viết vào một cuốn sổ dài Trong thấy anh Người Pháp gật đầu chào Rồi nói bông Tai nạn ở đâu là có ông Lê Phong ở đó Phong đáp Có khi lại đến trước tai nạn nữa chứ Ông cẩm hỏi xong chưa Viên cẩm nói đùa Sắp xong Thế nào Trong cái tai nạn này Ông Lê Phong lại tìm ra một vụ ám sát nữa chứ. Biết đâu đấy, hay nói cho đúng, tôi đã biết trước, đây chính là một vụ án thật, chứ không phải là một tai nạn thường. Viên cẩm vừa há mồm, toàn phá lên cười, nhưng ông ta chỉ há mồm, tiếng cười ở im trong họng. Nét mặt nghiêm trang của Lê Phong khiến ông ta lấy làm lạ. Thế nào? Một vụ án mạng à? Ông không nói dịu tôi chứ? Phong đạo mạo một cách hết sức thành thực. Thưa ông Cẩm, tôi không có một ý nhỏ nào đùa cợt trong lúc này. Tôi nghĩ kỹ lắm rồi. Tôi cũng xem xét từ trước để giúp ông. Đây chính là một vụ án mạng. Tôi không thấy có... Vâng, một vụ án mạng rất khôn khéo. Tôi cũng có thể không thấy như ông được. Nếu tôi không có những lời báo trước của kẻ giết người. Viên chánh cẩm, há miệng càng to. Ông có những lời báo trước à? Phải, một bức thư hẹn trước. Nhưng tôi không kịp ngăn cản. Nhưng bức thư ở đâu? Đây. Phong lấy ở túi ngực ra cái phong bì vàng, cẩn thận rút bức thư đưa cho viên cẩm. Người Pháp dở ra, nhưng đôi mày trao ngay lại. Thế này nghĩa là gì? Tôi không hiểu. Phong cũng kinh ngạc hết sức, tờ giấy vừa dở ra là một tờ giấy trắng, và ở giữa chỉ có một dấu chấm hỏi viết bằng bút chì. Lê Phong cố trấn tỉnh ngay lại, sự ngạc nhiên chỉ hiện lên trên mắt anh trong một khoảnh khắc. Đôi mắt sáng lên một cách vui vẻ, và miệng nở một nụ cười rất tự nhiên. Cái vui cười của anh lúc đó không phải dịp chút nào, song đó là cách để anh giữ thể diện. Anh không muốn làm trò cười cho viên chánh cẩm và cho kẻ thù mà anh biết vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Phải kẻ thù chưa xa, bởi vì đó là những tay quỷ quyệt hết sức. Cái tai nạn vừa rồi là một cách giết người rất khôn khéo, và cách tráo bức thư trong túi anh là một chứng cớ ngạo mạn và nhãn tiền. Phong phải đối phó với một hạng người có những hành động phi thường và những phương pháp khoa học Viên chánh cẩm đưa trả Phong tờ giấy và hỏi, Thế nào? Ông Lê Phong. Phong hỏi lại, Thế nào? Ông chánh cẩm. Ông vừa bảo ông nhận được những lời báo trước. Vâng, tôi vừa bảo thế. Ông nhận được một bức thư. Vâng, một bức thư. Ồ hay, thế bức thư đâu? Hay bức thư là cái dấu hỏi trên tờ giấy này? Phong gật đầu. Chính thế... Không để người Pháp hỏi vặn, Phong nói luôn. Cái dấu này, theo ước khoảng thông thường, chỉ là một dấu hỏi. Nhưng đối với tôi, đó là cả một trang lời bí mật và rõ ràng. Cái chỗ nằm của nét chì trên trang giấy, cái đường cong của mấy vòng xoắn ốc, và cái chấm quan trọng cách đuôi dấu hỏi hai phân Tây. Bằng ấy điều tầm thường là bằng ấy điều ý nghĩa. Những ý nghĩa ấy tôi đọc được hết. Và đây, xin phân giải cho ông nghe. Phong liền đem những lý luận hết sức rắc rối ra, nói một thôi một hồi. Lời nói đạo mạo và cặn kẽ, như cố làm cho viên cẩm hiểu rõ. Kỳ thực Phong muốn viên cẩm chẳng hiểu gì hết. Anh chỉ cốt lợi dụng cái thì giờ này để quan sát mọi người. Đó là một mưu kế đắc dụng cho anh nhiều lần. Trong lúc anh có vẻ chăm chú với những ý tưởng anh giải bày, Thì mắt anh vẫn nhận xét những nét mặt, những cử chỉ ở quanh mình. Đôi mắt ấy không để cho một điều gì khác thường lọt khỏi. Anh diễn thuyết như thế đến ba bốn phút, rồi kết luận. Rành mạch lắm, có phải không thưa ông? Viên cẩm hạ đôi lông mày xuống, cho đến gần sát cặp mắt sâu. Ba nét nhăn tư lự vẽ rõ trên cái trán gồ, và miệng miếm lại một cách nghiêm trọng. Nhưng ông ta thành thực nhận rằng, những lời rành mặt của Lê Phong vẫn còn nhiều chỗ tối tâm. Ông thông thả lắc đầu. <cười> tôi vẫn chưa thấy rõ. Phong làm bộ ái ngại. Thế thì đáng phàn nàn thật. Vậy mà có gì đâu. Bức thư nói rằng, người bị chết xe điện lúc nãy, chính là người bị ám sát. Nhưng thôi, để lúc khác tôi sẽ cắt nghĩa lại. Bây giờ xin tạm biệt ông Cẩm. Nói đoạn, Phong bắt tay người Pháp, bước lại cuối nhìn cái thấy chết, và nói nhỏ vào tai người thiếu phụ vẫn ngồi ở một bên. Tôi biết cả rồi, và sẽ xin tìm cách tố cáo hung thủ giúp bà. Tôi là Lê Phong, ở báo thời thế. Phong hóm hỉnh, ngã mũ chào viên cẩm lần nữa, rồi vừa nhõn miệng cười, vừa len lách qua đám người xúm xích ở gần đó để đi về phía bờ hồ. Người thiếu phụ trừng trừng mắt nhìn theo anh, viên cẩm cũng nhìn theo, xe xẻ nhúng vai, và tin rằng vừa bị Lê Phong chế diễu. Đi được hơn chục thước, Phong mới thu nụ cười lại. Khắp người anh rợn lên như vừa gặp lạnh, khi nghĩ đến một hình ảnh thoáng thấy, nhưng không đời nào quên. Đó là một bộ mặt lạnh lùng, và một đôi mắt lạnh lùng anh bắt chợt được trong đám người vây quanh lúc anh nói chuyện với viên cẩm. Phong lại nghĩ đến cái bàn tay bí mật đã tráo đổi bức thư trên ngực anh. Cái bàn tay quỷ quyệt ấy biết đâu lại không có ngày cầm một thứ khí giới nhỏ nhắn nào đó để giết anh một cách dễ dàng mau lệ. Lần thứ nhất, Phong thấy lòng lo ngại nhưng anh vội khoát tay lên gió và tìm được rất nhiều câu ngộ nghỉ để tự mắng mình. Bỗng anh trông lên, gọi, Luân. Một chiếc xe hơi tiến lại từ phía bờ hồ. Phong ra hiệu cho đứng lại. Người tên là Luân vừa thò đầu ra ngoài, thì Phong ấn vào trong xe và cười. Anh cần phải cho người ta nhận được mặt đến thế hay sao? Rồi Phong bước lên, bảo người vặn lái. Đức, quay trở về. Về à? Ừ. Thế con, con gì? Tôi bảo về thì hãy cứ quay về đã. Chiếc xe nhỏ và nhẹ liền quay trở lại. Bây giờ Phong mới bảo. Việc nghiêm trọng lắm. Ta phải hoạt động ngay. Cho xe chạy nhanh nhanh đi. Rẽ sang hàng kèn, rồi rẽ vào Gia Long. Phong lấy thuốc lá hút, đợi cho xe qua những đường mà anh vừa nói. Đến giữa phố Gia Long, anh bảo ngừng. Tôi xuống đây. Còn hai anh thì nghe lời tôi dặn nè. Anh Đức đến ngay nhà cô Mai Hương. Bảo phải lại nhà báo lập tức, đợi tôi ở đó. Đưa cuốn phim ảnh này cho nhà in, Bảo làm mấy bản kẽm, mấy kiểu sau cùng. In kèm bài tường thuật. Bài thì lát nữa sẽ có. Anh Luân thì thuê xe đến chợ hôm. Họ làm biên bản còn lâu mới xong, mà có lẽ hung thủ vẫn còn ở đó. Hung thủ à? Phải, hung thủ, nó quỷ quyệt lắm, nhưng không hề gì. Đến chợ hôm, Anh làm như người qua đó đứng lại xem, nhưng đừng để cho ai chú ý đến mình một cách đặc biệt, để mặc người bị nạn ở đó. Anh chỉ có việc xem xét cử chỉ của hai người, nghe không? Dạ nghe. Người thứ nhất là một người đàn bà, mặc áo nâu quần thâm, trẻ, xinh và nhận là em của người bị nạn. Nhưng bà ta không phải là em à? Chưa biết. Còn người thứ hai là một người đàn ông, 30 trở lại Mặt ô phục màu tím, mũ phớt, ca vạt xanh vẹt đỏ, có vẻ lịch sự học thức. Mặt nhỏ và hơi có sẹo ở phía mang tay, nhớ nhé. Dạ nhớ Anh uh, chú ý đến hai người đó, nhưng người đàn bà là người phải để mắt cẩn thận hơn. Người đàn bà là tông phạm à? Không. Ồ thế sao? Người này cần phải che chở. Làm xong biên bản, họ sẽ đưa người chết đi chỗ khác, hoặc là vào nhà thương. Người đàn bà chắc sẽ đi theo. Đi đến đâu anh cũng không được bỏ nghe chưa? Hơi thấy cái gì khác cũng phải coi chừng. Người mặc Âu Phục có thể hại cô ta trong lúc anh sơ ý đấy. Nhưng tôi làm thế nào mà... Làm thế nào mặc anh? Điều cốt yếu là phải bảo vệ người đàn bà cho cẩn thận. Sao anh không bảo cho người ta biết? Mà sao anh không báo cảnh sát? Vô ích. Hung thủ không phải là hạng thường. Thôi đi đi. Phong nhảy xuống xe, bắt tay hai người, rồi đi đến một nhà ở đầu phố. Anh vào sở cẩm hàng trống, không đã động gì đến tai nạn, chỉ nhờ gọi điện thoại về báo thời thế cho Văn Bình. Alo, Văn Bình à, Lê Phong đây. Gọi người tốc ký lên nghe với anh. Tôi đọc bài tường thuật. Phải rồi, về vụ án mạng chờ hôm. Phải. Đây, tôi chỉ đọc vắng tắt, lấy đại ý, anh theo đó mà viết thành bài. Đầu đề như tôi đã dặn, vụ án mạng trên đường xe điện chợ hôn. Nào, bắt đầu viết đi. Trước đây không bao lâu, bản báo nói đến một bọn hung đồ mới nảy nở. Đến nay, bọn ấy ra mặt và bắt đầu đem những phương pháp táo bạo hoạt động ở Hà Thành. Lời tối cáo của chúng tôi không làm cho kẻ thù của dân chúng thoái lui. Trái lại, bọn chúng đương dự bị làm những việc ác hại. Thấy bản báo từ xưa tới nay đã cản trở bao nhiêu hành động gian hiểm bí mật, và thường thường đã cản trở một cách có hiệu lực, chúng vừa rồi đã gửi thư đe dọa bản báo phóng viên và báo trước những tội ác của chúng. Tội ác ấy chính là vụ ám sát rất nhanh chóng, rất khôn khéo vừa xảy ra hôm nay, hồi một giờ trưa, ở trước cửa chợ hôm và trước mắt mọi người. Phong thuật rành mạch lại các trường hợp vừa qua, rồi tiếp. Đối với mọi người, đó chỉ là một tai nạn. Cái khôn khéo của kẻ gian ác là ở đó. Và pháp luật, vốn lười biến và chậm chạp ở xứ này, sẽ không có chứng cớ gì để buộc tội. Nhưng đối với chúng tôi, tội ác của chúng đã rõ. Mặc dù sức mạnh tối tâm của một bọn giết người có tổ chức, Bản báo phóng viên ngay từ bây giờ sẽ hết sức điều tra, sẽ dẫn đường cho các nhà chuyên trách tìm thấy sao huyệt của chúng và tiêu trừ ngay từ gốc cái hại lớn cho mọi người lương thiện. Phong dặn thêm, anh tìm cho tôi những bài nói về lương hiểu ngày xưa và nhất là những vụ chính trị giả hiệu. Ngăn bê và ngăn hát ở tủ án mạng có nhiều thẻ đáng chú ý và tìm trong cặp tài liệu. Anh sắp sẵn cho tôi các mẫu chữ Ở những bức thư đe dọa từ trước đến giờ Mai Hương có đến Thì bảo cô ấy sắp những thứ cải trang vào một vali Rồi trong khi chờ đợi tôi Thì tìm hết cách để biết lai lịch Nguyễn Bồng Người bị nạn Xuân và Thiện Ngồi ở luôn tòa soạn đề phòng Lúc tôi gọi dây nói mà anh không có ở đấy nhé Đang và Túc Sửa soạn xe đạp để khi nào cần Thì đi theo tôi ngay Lúc Phong ở sở cẩm bước ra thì anh thấy mình khoan khoái nhẹ nhàng như cất đi một cánh nặng đè nén trong lòng. Vậy mà chính lúc này mới là lúc anh bắt đầu phải lo lắng nhất. Trong việc bí mật, anh chưa thấy một manh mối nào rõ rệt. Các việc vừa qua, cũng như việc sắp tới, vẫn còn mập mờ hỗn độn, khiến cho anh chưa biết nên bắt đầu xử trí thế nào. Phong đang lúc ở giữa những ngã đường tối tăm, nhưng không hề gì, theo như lối của anh, phong vẫn thấy tâm trí sáng suốt, vững vàng để làm việc đắc lực. anh bước thông thả như người đi chơi nhàng hạ, mặt ngẩng lên nhìn những vòng lá xanh trên đường phố và nghĩ đến những chuyện vẫn vơ. hình như phong biết rằng lúc đó suy đoán chưa phải lúc. mấy trường hợp trong vụ án vừa thấy chỉ đủ cho một phần lập luận đầu tiên. anh phải đợi biết thêm nhiều điều để căn cứ cho những việc anh phải thi hành, hoặc các cơ mưu sẽ phải định đoạt. Phong xem đồng hồ tay. Hai giờ rưỡi. Anh chắc lúc đó, việc điều tra ở phố chợ hôm đã xong. Anh gọi xe đi đến trước trại lính khố xanh, thì xuống đi bộ. Nhìn qua cũng biết anh đoán đúng. Phong liền rảo bước lên. Chiếc xe điện lúc nãy chạy đã lâu. Phố Huế lại giữ vẻ tấp nập thẳng nhiên thường ngày. Và trên chỗ tai nạn xảy ra, Chỉ còn một vết máu rửa chưa sạch hẳn. Phong đứng lại một chỗ khuất, Đưa mắt xem xét một lượt. Không có gì khả nghi. Người phóng viên phụ mà anh phái đến đây, Chừng như đã theo người đàn bà đúng như lời anh dặn. Anh thấy trong tâm trí, Cùng một lúc mà có những cảm tưởng trái hẳn nhau. Cảm tưởng đầu tiên là một sự giảng dị, Hiền lành, của hết mọi sự vật có liên quan đến cái việc anh gọi là án mạng. Một người bị giết bởi một bọn người khôn khéo đến nỗi không ai tin là bị giết trừ có anh. Thế rồi người ta đến khám xét, người ta khiêng cái thây vào nhà xác, người ta không quan tâm đến nữa, đời vẫn hoạt động như bình thường. Nhưng chính cái cảm tưởng này gây nên một mối kinh khiếp trong lòng người phóng viên. Phong thấy chưa bao giờ sự bí mật ác hại Lại có một vẻ bề ngoài bình thường được đến như thế Những mưu hiểm độc chưa bao giờ thi hành được hoàn hảo Và dễ dàng đến thế Sự quan sát Thực có một bộ mặt giả đáng gồm Chìm đắm trong những ý nghĩ lạ thường này Phong lửng thửng bước về nhà qua cổng ngoài Mở then cổng trong Theo một cách riêng của anh Lên thang Và vào căn phòng gác một cách dưỡng dưng, đều hòa như một người máy. Anh kéo ghế ngồi xuống bàn viết. Toan gọi tên này tớ, bỗng nhận thấy trên ngăn sách một tờ giấy gấp đôi. Kính gửi ông Lê Phong. Anh rùng mình lên, hàng chữ viết bằng thứ mực để trên bàn giấy của anh. Bằng chính cái quản bút của anh, và mực ở ngồi vẫn chưa ráo. Anh vội mở bức thư ra đọc. Trong thư có những hàng sau này. Thưa ông Lê Phong, Nguyễn Bồng trốn tránh chúng tôi đã lâu, Nhưng khi chúng tôi đã định tìm, Thì trốn thế nào thoát? Hắn phải chết, Và đã chết rồi. Một cái chết hoàn toàn tốt đẹp. Tại sao hắn bị giết? Ông không cần, Và ông không nên tìm tòi chi cho tốn công. Chúng tôi thực không muốn sự tò mò, Làm ông cũng bị hại. Chúng tôi lại được cái hân hạnh báo trước cho ông biết một việc nữa. Chiều hôm nay, 13 tháng Chạp, đúng 4 giờ 30, Người đàn bà đi với Nguyễn Bồng sẽ mất tích, Và nhiều người nữa sẽ mất tích. Ngày nào, giờ nào, sẽ xin cho ông biết sau. Xin chúc ông biết giữ sự im lặng. Kính Thư Tam Sơn Phong cắn lấy môi, đọc hàng cuối cùng. Anh lắc đầu lẫm bẩm. Ồ, có lẽ nào, không thể nào. Và sự căm tức làm anh nghĩ đến muôn nghìn ý hàng học. Anh toàn cất tiếng gọi thằng Biên, thì vô tình dở trang giấy, một hàng chữ nữa như vừa dịp mắt bảo. Biên của ông bị trói ở trong phòng. Anh vừa chực vào xem, bỗng kinh dị đứng yên. Mấy tiếng cười lạnh lẽo đưa ra, cùng với những bước chân. Một người thông thả đi ra, ngã đầu chào anh, và đến ngồi trên một chiếc ghế. Đó là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi trở lại, mặc ô phục tím sẫm, hàng sang, cắt rất khéo, đầu mượt bóng, mặt trắng trẻo đều đặn. Miệng mỉm cười một nụ cười mỏng, ngạo nghễ, hơn là nhả nhặn. Mắt nhỏ dưới đôi mày thưa và mảnh theo ở đuôi mắt phía trái một vết sẹo nằm ngang. Thoạt nhìn người là mặt có một vẻ thanh lịch quý phái, một dáng điệu nhã nhặn của hạng đàn ông học thức và phong lưu. Khổ người vừa phải đều đặn và hơi cao, ăn mặc theo thời trang một cách ý nhị. Dưới cổ áo sơ mi trắng tinh và là cứng, chiếc cà vạt đắt tiền thắt rất gọn, ăn màu với chiếc khăn nhỏ gài ở trên túi. Từng ấy thứ. Tỏ ra chủ của chúng là tay sành sỏi về khoa thẩm mỹ. Đó là người để yến phục sức một cách sang trọng, dễ dàng và trong sự chảy chuốt, không biểu lộ một ý gì hợm hĩnh. Người là mặt nhìn Lê Phong im lặng. Nụ cười trên miệng vẫn giữ cái vui vẻ thân mật, như của một người bạn quen. Tuy vậy, Phong thấy trong sự nhã nhặn kia, sau nụ cười tự nhiên và sau gương mặt lặng lờ, có ẩn một tâm tư nham hiểm. Phong cũng không cử động, bình tĩnh, nhìn lại người khách dị kỳ. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lạnh lẽo, tiếng đồng hồ trên bàn giấy, điểm rất rõ, và như đánh nhịp một cách rất ý tứ, giây phút lạ thường này. Sau cùng, Phong hơi rợ người lên. Người lạ mặt vừa nói câu thứ nhất, Kính chào ông Lê Phong. Đôi mày của người ấy, Kỳ hơi nâng cao và mấy nét răng hiện lên trên cái trán phẳng lặng. Người ấy nhắc lại: "Kính chào ông Lê Phong. Tôi rất lấy làm sung sướng được hầu chuyện ông." Giọng nói ôn tồn, lời nói trôi chảy, tỏ ra là một người tự tin và lịch thiệp. Phong cắn chặt hai hàm răng lại, xong, anh không để kẻ thù trông thấy sự căm tức trong lòng. Anh xe xẻ gật đầu, mỉm cười và lễ phép đáp lại. Có lẽ trong hai người, tôi là người lấy làm sung sướng hơn. Câu trả lời đến ngay. Ông Lê Phong sung sướng hơn, hay tôi sung sướng hơn, đó là điều không lấy gì làm quan trọng. Nói tóm lại cả hai chúng ta cùng sung sướng. Ông thì tự nhiên gặp được người mà ông định đi tìm. Còn tôi thì được diện kiến, một người có tài mà tôi vẫn kính phục. Phong nhũng nhận trả lời, ông quá khen, nhưng cái cảm tình của ông thật làm phấn khởi tôi nhiều lắm. Tôi được thêm can đảm để làm việc bổn phận của tôi. Phong vừa nói vừa nhìn vào bức thư để trên bàn, nhìn bằng đôi mắt vui vẻ hững hờ, không tỏ ra một dấu hiệu gì khác. Người lạ mặt cũng làm như không biết gì về bức thư đó. Đôi mắt hắn khi gặp những chữ trên tờ giấy cũng vẫn thản nhiên. Phong càng thấy rõ lực lượng của kẻ thù, càng biết thêm những sự nham hiểm mà người khách lạ kia mang trong lòng, anh thù ghét hơn lên, nhưng cũng thêm phần thán phục. Phong thấy mình hiện đương đầu với một loại trí óc ác hại ít có. Lần thứ nhất anh phải nghĩ đến cách giữ miếng, phải đo đắn từ lời nói, từng cử chỉ để chiến đấu với một kẻ sát nhân phi thường. Phong kéo ghế ngồi, chống bàn tay lên má, ngắm người lạ mặt một lát, như ta nhìn một người bạn xa nhau lâu ngày. Bỗng nhiên anh hỏi, việc lương hữu thế là thất bại? Câu hỏi đột cột ấy, không làm người kia biến sắc. Hắn nhúng vai một chút, và đủng đỉnh gật đầu. Thất bại hoàn toàn. Nhưng đó là lỗi ở Lương hữu Hắn tự phụ quá. Lại không biết tính theo lời chúng tôi chỉ dẫn. Bây giờ thì không còn hy vọng gì. Phong cười. Thật đáng phàn nàn. Người như Lương hữu mà chịu khổ sai đến chung thân thì tội nghiệp thật. Sau vụ án mạng của bác sĩ đoàn, Lương hữu không bị tử hình. Đã hứa trước với tôi, thế nào cũng vượt ngục. Dư đảng còn lại một vài người không có tài, nên chẳng bao lâu đều bị bắt cả. Nhưng cái mầm sâu vẫn còn. Tôi cứ tưởng lần này, nhờ có mưu trí của các ông, lương hữu thế nào cũng về được. Một tia lửa hằng học thoáng qua trên đôi mắt của người ngồi trước mặt Lê Phong. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, người ấy nhết mép cười và ngọt ngào trả lời. Cũng phải thu thật rằng việc thất bại này, cũng do ở công lao của ông Lê Phong một vài phần. Nhưng thôi, đó là việc đã qua. Tôi tưởng ta nên bàn đến chuyện gần hơn, chuyện hiện tại. Hắn ngả người trên ghế, liêm diêm mắt dò xét cử chỉ của Lê Phong. Ông Lê Phong quả thực là người có tài và có can đảm. Phong ngả đầu khiêm tốn. Cảm ơn ông. Có tài và có can đảm. Nhưng không lo xa. Đó là nét xấu của tôi. Nhưng cũng có thể là tính tốt. Nhưng khi cái tính tốt ấy có thể hại đến công việc mình, đến tương lai mình, đến cả tính mệnh con người, thì tôi tưởng cũng không nên giữ. Phong hiểu rằng câu chuyện đã đến lúc quan trọng. Kẻ thù quỷ quyệt của anh đang dự bị khởi thế tấn công anh rụng mình lên nửa vì vui mừng nửa vì thấy mở ra trước mắt anh bao nhiêu sự kỳ bí ghê gớm anh gật đầu nhẹ nhẹ mở hộp thuốc lá mời người kia tự mình cũng lấy một điếu và khi cả hai cùng ung dung thưởng thức cái thú hút thuốc để bàn chuyện phím thì câu chuyện phím ấy tiếp theo một giọng quái lạ sau này người lạ mặt nói nếu tôi không lầm thì ông Lê Phong chưa biết rõ chúng tôi là hạng người thế nào. Lê Phong, thế thì ông đoán lầm rồi. Tôi biết rõ lắm, những việc ngấm ngầm dự bị trong bóng tối, với cuộc âm mưu của cho lương hữu vượt ngục, và ngay những hành động hiện giờ, tôi đều biết là do tay một bọn ba người ở ba nơi khác nhau chỉ huy. Tôi lại biết ba người đó có những thế lực vững chãi để đàn áp và sai khiến cho những kẻ sống ở ngoài pháp luật. Một công cuộc gian ác độc nhất vô nhị, làm theo những phương pháp mới lạ, có tổ chức, có kỷ luật, và có những đường lối bí mật để pháp luật không biết đâu mà tìm. Người là mặt mỉm cười. Cảm ơn những lời ngợi khen của ông. Phong cũng vui vẻ ngã đầu, không dám. Ông Lê Phong quả có mắt nhận xét, Và bởi có mắt nhận xét, nên tôi rất vui lòng rằng sẽ làm được những việc hay ho một chút. Đã lâu tôi vẫn mong mà không gặp được sự bí mật nào xứng đáng với sức hoạt động nhỏ mọn của tôi. Lần này thì ông gặp được sự bí mật quá sức mong mỏi. Vâng, ông Lê Phong nên nhận kỹ lấy. Thật là quá sức ông tưởng tượng. Và nếu như không sợ phiền lòng ông, Thì tôi có thể nói là Ở trên tài trí của ông Sa Ông mới biết được rằng Ở nước Nam Mới nảy nòi ra bọn Tam Sơn Biết được cái lực lượng kỳ bí của Tam Sơn Nhưng không biết Bọn Tam Sơn ra đời từ hồi nào Từ năm sáu tháng nay Từ một vài năm Không Lâu hơn nhiều Chúng tôi có từ khi làng Báo chưa có ông Nghĩa là mười năm nay rồi Từ mười năm? Vâng, không kém một ngày. Mười năm im lặng, Để dự bị bước đầu, Để bàn bạc, Để khảo cứu. Muốn tính kế trường cửu bao giờ cũng phải có phần gây dựng cho thời gian. Vậy trải qua mười năm chiêm nghiệm, Nay là lúc chúng tôi ra đời. Chúng tôi đã xét kỹ từng việc, Đã quan sát từng người, Trong nước, Những nhân vật nào đáng chú ý. Sẽ được chúng tôi chú ý đến một cách đặc biệt. Lê Phong chăm chú hỏi. Mà những người được cái hân hạnh đó. Có cả tôi đây. Vâng có cả ông Lê Phong. Ông Lê Phong là một nhân vật tinh nhanh. Kế hoạch chúng tôi đã dự sẵn. Tuyển lương hữu vào bọn. Để sai khiến. Và tuyển cả Lê Phong. Người lạ mặt. Nói luôn. Không kịp để cho Lê Phong ngắt lời. Nhưng Lương Hữu bị bắt, kết án. Còn Lê Phong, sau chúng tôi điều tra mới rõ, là người sống theo những khuôn khổ thường, thông hợp với những đời hành động của chúng tôi. Về phần Lương Hữu, chúng tôi có cách thông tin cho và mắt cho những cái vượt ngục. Nhưng hắn còn non lắm, thất bại ngay trong lúc gặp dịp may. Đối với hắn, chúng tôi không cần chú ý đến nữa. Nay chỉ còn đối phó với Lê Phong. Ngừng lại một giây, người là mặt lại tiếp. Nụ cười vẫn nhã nhặn, giọng nói không đổi khác. Nhưng mắt hắn nhíu lại lần nữa, và nhìn Lê Phong một cách dị thường. Đối với Lê Phong, có hai cách. Cách thứ nhất là báo trước cho Lê Phong biết, mà tránh xa bước đường của chúng tôi. Ông Lê Phong không tránh xa. Cái trí minh mẫn của Lê Phong nhìn được rõ thế lực của chúng tôi, nhưng không chịu nhận thấy nhiều sự nguy hại cho mình. Nếu ông Lê Phong cứ cố tình làm vướng bận chúng tôi trong các cuộc hành động, đảng ba người muốn làm việc rất im lặng, muốn cho trong nước không có một dư luận quá ẩm ý đối với chúng tôi, nghĩa là trừ được những người chúng tôi hỏi hang đến thì không ai biết chi hết. Ông Lê Phong không chịu bỏ những chủ định dại dột của ông. Vì đó, quá là những điều dạ dột. Chúng tôi không muốn làm những việc vô ích, nhưng nếu không thể dừng được, chúng tôi bắt buộc sẽ phải làm. Nếu ông Lê Phong là người thông minh, chúng tôi mong ông nên tỉnh ngộ. Lần này là lần sau hết, ông nên nghe tôi. Ông nên im lặng và bằng lòng làm việc trong phạm vi của một người viết báo. Lê Phong hiểu hết ý nghĩa của những lời lễ phép ấy. Nhưng anh cười xòa. Tuy vẫn giữ thái độ rất nhã nhặn, song không giấu vẻ khinh thường của một người biết mình là có giá trị. Anh nói, tôi rất lấy làm tiếc, không thể chịu ý ông được. Tôi là nhà báo, vấn. Chính thế, một nhà báo làm việc trong phạm vi nhà báo, có lý lắm. Nhưng phạm vi báo của tôi hơi rộng, là ngoài tin vặt, lại chú ý đến những tin lạ mà các ông đang đem lại cho chúng tôi. Một thứ bóng tối ám trên gương mặt người đối diện với Lê Phong, nhưng hắn vẫn bình tĩnh ngay, và đáp. Ông không biết điều, ông Lê Phong ạ. Thực, ông không biết điều. Ông cho nên coi thường hành động của chúng tôi, vì ông sẽ phải hối hận. Giọng của hắn đã bớt vẽ lễ phép, tuy vẫn rất ôn tồn. Ông làm như người cố ý nhắm mắt lại, không thấy gì, không hiểu gì, và khiến cho sự tử tế của chúng tôi không có ích gì cho ông. Phong đáp liền, và cũng không có ích gì cho các ông nữa. Hắn ta mỉm một bên mép lại, Có lẽ, bởi có ích cho chúng tôi, chúng tôi mới phải khuyên can ông. Chúng tôi không muốn giết một người, một người mà Phong đỡ lời ngay. Một người không định giết. Hay nói cho đúng, một người không dám giết. Vì người ấy là Lê Phong. Mà Lê Phong nghĩa là một phóng viên cho một tờ báo lớn của nước Nam. Và như thế, nghĩa là một sự nguy hiểm to cho các ông. Nếu cái mạng cỏn con của Lê Phong được nhiều người thương tiếc, Ông lầm đấy. Không, tôi không lầm. Nếu có thể trừ được tôi, Các ông đã trừ tôi rồi. Bức thư lọt vào đây sáng hôm nay, Rồi bức thư lại bị bọn ông lấy mất ở túi áo của tôi ngay ở giữa chỗ đông người. Rồi lại đến bức thư thứ hai này, Và đến việc ông hiện có mặt ở nhà tôi. Đó là những chứng cứ xác thực. Người lạ mặt vẫn bình tĩnh. Những chứng cớ ấy chứng thực rằng chúng tôi không sợ gì, và muốn làm gì là làm được ngay. Vâng, các điều đó cho tôi thấy rằng các ông giỏi vô cùng, nhưng cũng chứng tỏ rằng tuy giỏi thế, tuy muốn vào nhà tôi lúc nào cũng được, nhưng tôi vẫn sống. Thế nghĩa là gì? Nghĩa là các ông chưa dám động đến tôi. Một tiếng ghê gớm ngắt hẳn câu nói của Lê Phong. Lê Phong! Người nhã nhặn trước mặt anh đột nhiên trở thành một người nghiêm nghị. Hắn nhìn Lê Phong không chớp. Đôi mắt cay nghiệt, miệng cười gằn lên một tiếng. Lê Phong! Anh là một đứa trẻ không hiểu ý người lớn. Miệng anh đọc lại bản án hại anh. Tôi vào đây không phải là vì lòng thương muốn cứu mạng anh. Nhưng cốt là để nghe anh nói. Câu chuyện của tôi không có nghĩa gì khác là để dò xét xem anh có hiểu cách hành động của chúng tôi ra sao. Anh tưởng rằng chúng tôi chưa giết anh chỉ vì một cớ trẻ con là làm sợ làm náo động dư luận à? Không, anh tự phụ quá rồi đấy. Dư luận náo động hay không, chúng tôi có cần gì? Chưa giết anh là vì tưởng anh còn biết được nhiều điều sâu kín hơn về bọn chúng tôi. Vì tưởng anh đã dàn xếp, sẵn những kế hoạch riêng và bắt đầu điều khiển trong bọn phóng viên của anh để làm chúng tôi phải lo ngại. Bây giờ tôi mới hiểu, anh chưa làm gì hết. Ngoài bài tường thuật mà báo nào cũng có thể có được, anh chưa có thêm một sức nào để ngăn trở việc của chúng tôi. Thế mà anh còn muốn nói điều tra, muốn hoành hành, muốn khoe tài phóng viên. Chúng tôi không thể nào để cho anh sống được nữa. Lê Phong đáp lại bằng một tiếng cười rất ngộ nghỉnh, và nói như reo lên. Hay, hay lắm. Công chúng vỗ tay vì diễn giả hùng hôn. Anh đừng vội cười, vì anh sẽ phải chịu cùng số phận với tên đầy tớ của anh vừa rồi. À, thằng Biên đấy à, chỉ có thế thôi. Tôi tưởng tôi còn bị giết nữa chứ thần biên đáng thương của tôi bị trói, theo như lời mắt trong giấy này. Nhưng theo như tôi thì nó không còn bị trói nữa. Lần thứ nhất, Phong bắt chợt được vẽ kinh ngạc của người lạ mặt. Cái gì? Không bị trói à? Nghĩa là nó đã bị trói. Nhưng nó đã gỡ được rồi. Cô nói dịu cợt của Lê Phong như có một sức huyền bí khiến người lạ mặt đứng phát dậy. Một tay hắn thọc vào túi áo, lấy ra một vật đen, nhỏ, chỉa về phía ngực của Lê Phong. Vật ấy là một cái súng lục. Lê Phong, dựa tay lên! Cái giây phút rất quan trọng. Bao nhiêu sự suy tính, bao nhiêu câu hỏi và câu trả lời, trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, đều hiện đến như một làng chớp loáng. Phong không kịp có thì giờ phân giải. Nhưng anh hiểu rằng, Tất cả sự đắc thắng hay thất bại đều do ở lúc này. Mấy tức tắc đồng hồ giữa khoảng một hơi thở mà thần trí anh phải làm một công việc của một phen nghỉ ngợi trầm ngâm. Phong hơ người ở những lúc đó. Cái miệng súng vẫn chỉ về phía anh và ngón tay của người đàn ông lăm lăm chực bóp cò. Hắn nhắc lại, dớ tay lên! Phong hít một hơi dài nhưng rất nhẹ và buông xuống hai tiếng hững hờ. Vô ích, anh bình tĩnh khoanh hai tay trước ngực, nhìn cái súng lục như người ta nhìn một vật ưa thích. Miệng hơi mỉm cười. Vô ích, ông bảo tôi giơ tay lên à? Phải, dơ tay lên mới được nhận viên đạn anh hùng ở cái súng lục này à? Phiền phức quá, giết người mà bắt người bị giết phải làm những lễ nghi ấy kể cũng khá lôi thôi. Người lạ mặt, như choán người lên vì sự can đảm lạnh lùng đó. Hắn biết Lê Phong coi khinh sự nguy hiểm, nhưng có được cái thái độ phi thường ấy, trước cái chết, rất chắc chắn như thế, thật là một điều hắn không ngờ. Chỉ cần một việc rất nhẹ nhàng, ngón tay hắn chỉ co lại một chút, là đủ cho người phóng viên ngạo mạn kia ngã đi. Nhưng cái việc nhẹ ấy, Hắn cũng không làm. Ở Lê Phong hình như có một uy lực riêng, Khiến hắn phải ngạc nhiên và chậm tay lại mấy phút. Phong nói tiếp, Giọng vẫn không lạc đi, Mắt vẫn giữ vẻ yên tĩnh, Nửa cười cợt mỉa mai. Phải thú thật rằng tôi chưa được sống một giây phút nào đầy đủ như lúc này. Một đoạn gay go nhất trong một thiên mạo hiểm tiểu thuyết, Một người bí mật, một cái súng lục, ồ thú quá, chỉ còn thiếu cái mặt nạ che một nửa mặt đi, là y như một truyện trinh thám bên Tây. Người lạ mặt, mắt gườm gườm, biểu môi nói, khôn hồn thì anh cứ im mồm đi, câu pha trò của anh không buồn cười tí nào cả. Phong làm bộ bẻn lẻn, kể ra thì tôi pha trò khí vô duyên, nhưng cũng tại ông bạn của tôi khó tính vả lại ta cũng nên thừa nhận rằng hắn sẵn tiếng quát tốt hơn là anh nên tìm cách thoát chết lúc này tôi thử xem anh có liếng thoáng được nữa không phong ngạc nhiên tìm cách thoát chết à ô lại phải tìm mà dễ thường phải đợi đến anh xui tôi mới phòng bị ông bạn của tôi ngây ngơ quá rồi phong cười một cách ngộ ngĩnh làm như câu nói của người lạ đáng tức cười không Càng trường như anh, thông minh như anh mà còn có điều hết. Anh nên biết rằng Lê Phong khó lòng chết được. Cũng như tôi tới của nhà Lê Phong không bao giờ chịu trói lâu. Bởi vì Lê Phong với mọi người thân cận với Lê Phong, lúc nào cũng đợi có những kẻ thù hám hại. Khi người ta đợi, thì người ta phòng bị. Và khi người ta đã phòng bị, thì người ta có một vài bí quyết hay hay và nho nhỏ. nhỏ để gỡ được những nút trói chặt chẽ hoặc một vài mưu kế thần hiệu, để khiến cái súng lục trước mắt không thể nào hại người được. Từ sự kinh ngạc, người là mặt đổi thành sự vui vẻ, và từ vẻ thù hằng nham hiểm trong diện mạo của hắn, bỗng trở lại vẻ nhã nhặn, như lúc hắn mới gặp Lê Phong. Hắn tươi cười, bỏ chiếc súng lục vào túi áo trong, và ôn tồn nói. Thôi, thế là đủ. Ông Lê Phong không cần hùng biện nữa. Tuy ông pha trò không khéo, nhưng tôi cũng buồn cười. Ông bảo tôi ngây thơ, bây giờ tôi lại bảo ông nông nổi. Mỗi người chúng ta tặng nhau một danh từ xứng đáng trước khi từ biệt nhau. Vâng, tôi xin từ biệt ông. Hay nói đúng hơn, xin tạm biệt. Không phải là tôi bị ảnh hưởng những điều ông nói vừa rồi và cũng không được cái hân hạnh bắn chết ông hôm nay. Cũng không phải vì súng của tôi hết đạn, lại càng không phải vì sợ ông có một vài mưu kế thần thánh gì, để khiến súng tôi không nổ. Chỉ vì cái chết của ông chưa gặp giờ mà thôi. Hắn ngừng lại, đưa mắt nhìn khắp phòng, gật gù mấy cái, tỏ ý bằng lòng, rồi tiếp. Phòng của ông trang hoàng có mỹ thuật lắm, Tôi đã có thì giờ thưởng thức, và có thì giờ xem xét trước những phương pháp đề phòng rất thần tình. Nhưng quả không thấy có ẩn ra một cái mưu mô dị kỳ để ngăn được tôi giết ông. Nếu tôi muốn giết ông, không có một cái máy nào cho tên đầy tớ của ông gỡ được trói, không một cái cửa bí mật nào để cho hắn trốn ra ngoài cầu cứu người ngoài. Nghĩa là khi tôi ở đây, tôi có thể chắc chắn rằng tôi không lo ngại gì. Tôi muốn làm gì tùy ý tôi. Và lúc tôi muốn đi, cũng sẽ dễ dàng như lúc tôi tới. Giá ông có tin hơn một chút nữa, thì ông sẽ nhận thấy tôi cũng biết cách đề phòng. Ở trước cửa nhà ông, có những người đứng nói chuyện bân quơ. Thỉnh thoảng vô tình đưa mắt lên đây, không có vẻ chú ý đến ai, cũng như không có ai chú ý đến họ. Nhưng nếu ở nhà ông có ý gì khác, Nếu bên ngoài có ai toan bước tới Hay nếu nghe thấy một hiệu còi của tôi Thì những người lương thiện đó Là những người rất lanh lẽ Có thể hy sinh tính mạng Để bảo vệ cho tôi Ấy là một cách phòng xa Mà chắc ông cũng nhận ra Là chu đáo Vậy tôi không lo sợ gì hết Và bởi thế Những lời của ông đe dọa Chỉ làm tôi cười thầm <cười> Trước miệng súng lục của tôi Ông quả giữ được một thái độ đáng khen. Nhưng thật lấy làm ngạc nhiên và sung sướng như được trông thấy một sự đẹp đẽ. Nhưng khi ông nói đến những mưu mà ông tưởng tôi tin và sợ, thì quả thực dẫu mến ông tôi cũng không khỏi có những ý nghĩa rất khôi hài. Phong không biết trả lời ra sao. Con người xảo trá trước mắt anh, có những giọng điệu bất ngờ khiến anh hổ thẹn. Sự gian ác, Khi mặt lấy gián lễ phép, bao giờ cũng khiến cho người ta bất giác phải kính phục và e dè. Gặp con thú dữ trong rừng, có lẽ Lê Phong không đến nỗi bối rối như thế. Từ đó như ở nhà một người bạn thân, không tỏ ra vẽ, giữ gìn, không ngại ngùng và không có vẻ kiểu cách. Hắn ung dung cầm lấy một cuốn sách trên bàn giấy, dở mấy trang, rồi bỗng quay hỏi Lê Phong. Tôi còn phải nói thêm gì nữa nè? Có lẽ còn. Chúng ta bản tính tò mò. Ông cũng như tôi. Vậy tôi xin cho ông biết nốt những điều cần. Vì ít khi ta có dịp gặp nhau lâu như hôm nay. Hắn xem đồng hồ tay. Nhưng tôi chỉ quấy rời ông 10 phút nữa thôi. Đối với ông dù có một câu chế dịu mua vui, tôi vẫn quý trọng lắm. Và mong rằng... Chúng tôi vẫn giữ được một vài phần tốt trong tình cảm của ông. Vậy tôi xin nói đến cái vấn đề khó nói này. Xin ông đừng ngắt lời tôi vội. Ông đã tìm ra manh mối vụ án mạng lúc một giờ hôm nay chưa? Hẳn là chưa? Hay là chưa đủ? Vụ án mạng đó có hai mục đích. Mục đích quan trọng và cốt yếu là hành phạt một người không vân lệnh chúng tôi. Nguyễn Bồng là một người giàu lớn ở Sơn La, và hiện tìm được cái di chúc mà chúng tôi đã để ý tìm. Hắn cũng từng giao thiệp với chúng tôi, và trước khi được cái di chúc kia, cái di chúc dấu vàng, hắn đã nhiều lần chung lưng với chúng tôi để gây thành một bọn buôn lớn. Buôn gì ông không cần phải biết, nhưng sau thì Bồng manh tâm, muốn lập riêng, và toàn đem sự bí mật đã thề kín với nhau, báo cho chính phủ biết. Chắc thế nào cũng bị chúng tôi xử tử. Hắn hết sức trốn tránh, giả làm người thợ, giả làm phu tàu thủy, giả làm đủ thứ mọi người, để mong thoát khỏi tay chúng tôi. Chúng tôi theo đến Hà Nội, biết trước cách hành động của hắn, và khi biết, chúng tôi tìm cách trừ ngay. Trừ rất dễ và rất êm, Đúng với luật riêng của chúng tôi là bao giờ cũng cho biết trước giờ phải chết. Đó là mục đích chính. Còn một mục đích nữa, có liên lạc với bức thư báo trước gửi cho ông. Chúng tôi muốn cho một người chuyên điều tra các việc bí mật, nghĩa là một người sanh về các việc này, biết tài lực của chúng tôi, biết để mà coi chừng, để mà sợ, mà để mà phục nữa. Trong nhà phóng viên rất can đảm rất khôn ngoan chúng tôi còn thấy có một tay giúp việc rất đắc lực không Thực tế ông để tôi nói hết đã một người có thể cộng tác với chúng tôi để Tam Sơn mở rộng được phạm vi hoành thành ông đừng bảo đó là một điều vô lý bức thư gửi đến đây chỉ là một câu giáo đầu một thứ hiệu lệnh kính đáo chỉ có lúc gặp gỡ này, Và những lời sau cùng này, ông cần phải để tâm. Ông sẽ đi với chúng tôi. Không những ông sẽ bỏ hết việc điều tra để tố cáo chúng tôi. Ông lại sẽ phải dùng báo thời thế để công kích những điều ở các báo ngoài mà chúng tôi gọi là tin nhãm. Nếu cần chúng tôi sẽ vận động lấy một tờ báo, nhưng đó là việc tương lai. Bây giờ hãy tạm dùng phương sách này. Công việc của ông chỉ là việc của người thừa hành. Hưởng quyền lợi nhiều, Mà trách nhiệm ít. Phải, tất nhiên là ông từ chối, Và từ chối một cách khẳng khái. Nhưng chúng tôi không cần. Đằng nào thì ông cũng thuộc về chúng tôi rồi. Thuộc về chúng tôi, Thì thuận hay nghịch, Cũng không thể làm hại chúng tôi được. Theo chúng tôi, Thì ông cứ yên tâm mà còn thêm nhiều bạn giúp sức. Không thì chỉ có một cách. Chúng tôi bắt ông phải im tiếng suốt đời. Từ giờ cho đến lúc báo thời thế ra số mới, Ông có đủ thời giờ suy nghĩ. Chúng tôi đọc báo, Sẽ biết ông trả lời chúng tôi ra sao. Bằng ấy câu nói, Hoặc bác và dễ dàng, Không một chỗ vấp. Lần thứ nhất, Phong thấy như bị lung lạc dữ dội, Vì một thứ sức mạnh hiểm độc, khắc khe. Phong biết trước ý định của mình rồi. Không đời nào, thực không đời nào anh chịu theo những lời quái ác kia. Nhưng anh cũng biết trước rằng, những lời đó không phải là lời huyền hoặc vu vơ. Bản án sự tự anh, đã được đọc lên do một cái miệng ngọt ngào ghê gớm. Mặc dù cái bản lĩnh vững chải, mặc dù sự kiêu hãnh của lòng thanh niên, cả lòng khinh bước hiểm nghèo, Phong thấy mình yếu đuối lạ thường, và tâm trí kinh hoảng như bị vây bọc giữa đêm tối rùng rợn. Người đàn ông trước mắt anh sao nhã nhặn thế? Cứ chỉ hắn có mực thước, có lễ độ của một bực anh Tuấn Phong Lưu. Nếu ai bảo cho Phong biết rằng sự yếu đuối kia chỉ là sự khiếp nhược của lòng người, trước một tâm trí quỷ quái vô song. Nếu ai phân giải để Phong hiểu rằng đó chỉ là một lúc kinh ngạc quá chừng của lòng ngay thẳng, thì Phong sẽ không chịu âm thầm, cay đắng như bấy giờ. Thôi, kính chào ông Lê Phong, và mong sẽ được coi ông như là bạn. Phong lúc đó mới thấy hết sự phẫn nộ dồn lên mắt. Anh cố sức mới giữ nguyên được bình tĩnh, khi anh đáp lại được hai tiếng. Chào ông. Thì lúc đấy, giọng của mình cũng uyển chuyển ngọt ngào, chẳng kém gì giọng của kẻ thù. Anh liền thấy nghị lực trở về. Anh vẫn còn đủ can đảm của thường ngày, cùng với cách trả miếng đáo để. Phong tiếp. Chào ông, và mong được gặp lại trong một thời gian rất gần. Phong nghĩ thầm. Hay mình cũng văn chương như nó? Và mong rằng gặp nhau trong trường hợp có ý vị hơn. Người kia hiểu thâm ý ngay, mỉm cười, vừa cầm mũ đội vào, vừa nói. Vâng, trong một trường hợp có ý vị, và rất dị thường. Hắn ngã đầu, thông thả bước ra, chỉnh chạc như bước ra khỏi nhà hát, sau buổi diễn kịch lớn. Tới cửa, hắn vội ngã mũ, chết, xin lỗi. Và khiêm tốn đứng nép vào bên cạnh, nhường chỗ một người bước vào. Người đó là một thiếu nữ kiều diễm, mà hắn nhìn bằng đôi mắt ngợi khen, tỏ ra là người biết kính trọng nhan sắc. Hắn ngã mũ nói, Kính chào cô Mai Hương. Mai Hương nhìn lại, tươi cười đáp lễ. Không dám, chào ông. Phong tiến lại gần, lấy giọng lịch thiệp giới thiệu. Ông Lương Bằng, biệt hiệu Sơn Nhị, là bạn thân của tôi. Mai Hương hơi nghiêng mình và bắt chợt thấy đôi mắt người đàn ông thoáng qua một vẻ bực tức. Nhưng hắn vui vẻ đáp. Vâng, bạn thân, tôi mới quen ông Lê Phong. Chúng tôi vừa nói chuyện với nhau ngót hơn một giờ đồng hồ về vụ án mạng chợ hôm. Hẳn chắc cô cũng biết. Mai Hương bước vào hẳn trong phòng. Vâng, tôi vừa được tin. Cô ngừng lại ngay. Ngạc nhiên nhìn Lê Phong, rồi lại nhìn người lạ mặt. Đôi mắt tinh nhanh của cô, trong giây lát đã nhận rõ chân dung và y phục bảnh bao của hắn. Cô hỏi, tôi không làm bận các ông chứ? Không ạ, chúng tôi nói chuyện xong rồi. Thôi, xin chào cô Mai Hương. Người lạ mặt ra khỏi. Phong liền đến bên bàn giấy, biên vào quyển sổ hai chữ lương bằng. Đề cả ngày giờ. Và thêm một câu, kẻ thù số 2. Ai thế anh Phong? Mai Hương vừa hỏi thế, vừa kéo ghế ngồi. Cô lại tiếp. Em thấy hắn có một vẻ lịch sự. Một vẻ lịch sự nguy hiểm lắm. Không, nham hiểm lắm. Hình như không phải. Sao anh lại gọi là bạn thân? Phong cười, nhìn sự ngạc nhiên của bạn một lát mới nói. Bạn thân là một cách nói. Mà cô cũng biết thế rồi, phải không? Cái tên Lương Bằng không nhắc cô nhớ tới việc gì ư? Lương Bằng... Lương Bằng... Không? À... Phải rồi, Lương Bằng với Lương Hữu. Lương Bằng là em Lương Hữu, phải không ạ? Phải rồi, em lại còn giỏi hơn nữa, giỏi tuyệt hơn anh nhiều bậc. Một cái tên đại bợm rất nguy hiểm đấy. Tôi thoạt tiên còn ngờ ngợ vì trong nó giống như là Lương Hữu. Sau thấy hai chữ L-B ở cái cặp Kravat, tôi mới tìm xem. L-B có nghĩa là gì? Mãi vừa rồi cô đến, tôi mới chợt nghĩ ra. Bao giờ Mai Hương đến, cũng đem đến cho tôi những ý nghĩ nhanh chóng. Phòng bỗng ngạc nhiên, vì thấy Mai Hương nhìn anh chăm chăm. Cô chợt hỏi. Anh có ngờ gì không? Ngờ gì? Em đến đây. Trước khi bước vào cổng, em thấy có ba người đứng rình ở bên kia đường. Bộ ba của sơn nhị đấy. Chúng nó có vẻ là những người lịch sự cả. Nếu không để ý em không biết đâu. Không chừng ở đây, ở thời thế cũng có vẻ khả nghi như thế. Em thấy có những người lãng vãng trước cửa nhà báo, và lúc em đến đây thì chúng đi theo. Mai Hương là người thiếu nữ can đảm khác thường. Nhưng lúc đó, Đôi mắt của cô vẫn chưa hết vẻ hoảng hốt. Cái không khí nặng nề trước đây mười phút đã tan hẳn. Vẻ mặt Lê Phong tươi tỉnh. Trong anh lúc này, tưởng chừng như anh vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành và bình tĩnh. Vậy mà, cả tâm trí lẫn thân thể của anh đã chịu một sức đè nén, một sự cố gắng để đương đầu với một kẻ thù nguy hiểm trong hơn nửa tiếng đồng hồ vừa rồi. Phòng thở một hơi dài. cử chỉ anh biến đổi một cách hoàn toàn. Anh vui như một đứa trẻ. Anh kiểu cách nói với người thiếu nữ. Trước hết, hãy mời cô Mai Hương ngồi đó. Cô làm ơn cất hộ cái vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia đi. Cô ngồi đợi tôi, để tôi làm xong một công việc nghiêm trọng này đã. Công việc nghiêm trọng đó, chia ra làm ba phần. Vào nhà trong cởi trói cho thằng Biên là đứa đầy tớ trung thành và đáng thương của anh. Nó bị trói bằng cái dây thừng, Lê Phong vẫn dùng để nhảy tập thể thao hàng ngày, và mồm nó nhét đầy hai cái khăn tay. Việc thứ hai là cầm cổ nó, lắc cho nó thực tỉnh dậy, vì thằng Biên lúc đó còn ngơ ngẩn như bỏ quên đâu mất 5 sáu vía. Và việc sau cùng là nói đùa. Cậu Biên nhà tôi mạnh khỏe chứ? Ông khách quý lúc nãy, giá ở đây chút nữa. Có lẽ bây giờ tôi phải tính đến cách đem cậu chôn ở đâu và đăng lên cái tin một án mạng nữa ở nhà Lê Phong. Anh vừa nói, vừa cầm hai tay biên dơ lên hạ xuống bảy tám lần Thế nào? Tỉnh hẳn chưa? Làm đầy tớ Lê Phong từ nay phải biết giỏi nhịn thở nữa nha. Rồi không liên lạc, anh hỏi. Nó vào đây thế nào? Kể chuyện đi. Sự vui vẻ của Phong khiến biên vững dạ. Hắn nhìn anh mừng rỡ và bắt đầu nói. Ghê quá cậu ơi, con đã tưởng... Tưởng tao chết rồi hả? Ờ, vâng, lúc nó vào đây, Lâm Lâm cầm cái súng lục, Rồi lúc con bị nó trói, Rồi cậu về, Con tưởng thế nào nó cũng giết cậu. Cậu thì chết thế nào được. Nhưng nói khoát đấy, Nó vào đây làm những trò gì? Thoạt tiên... Nó tự do đi vào. Con tưởng đó là người quen của cậu. Thấy nó ngồi ở bàn giấy không nói gì cả. Lấy giấy bút viết. Ờ, con hỏi, thì nó cho xem cái súng lục của nó. Con hiểu ý, không kêu gọi được nửa tiếng. Cứ để cho nó trói, nhét khăn vào miệng và buộc thêm cái khăn mặt nữa ở bên ngoài. Được rồi, biên sẽ được lúc trả thù. Bây giờ thì sắp sửa cho cậu mấy thứ cải trang lạc vặt lấy kính đen nè, lông mày giả, hai bộ râu, cái khăn quàng, nhét cả vào trong túi áo đi mưa nhé. Dạ vâng ạ. Những giấy tờ quan trọng, tuy vừa rồi nó chưa tìm thấy, nhưng phải giấu chỗ khác cho kín hơn. Vâng ạ. Vì thế nào nó cũng vào đây lục lại lần nữa. Chúng nó giết người tài lắm, móc túi với ăn trộm lại còn tài hơn. Nhưng cất ở đâu? Con tưởng chỗ ấy thì chỗ ấy vẫn kín đáo với bọn tầm thường, còn bọn này thì quý quyệt lắm. Vậy biên mở ngăn tường ra, lấy những tờ giấy trong hộp bỏ vào những phong bì dùng rồi. Nghĩa là phong bì những thư thường người ta gửi cho cậu vẫn giữ lại, nghe không? Vâng, rồi cất đi ở chỗ khác à? Không cất đâu hết, để nó cả trên bàn nhà ngoài. Để trên bàn à? Phải, nhét nó vào ngăn để thư hoặc ngăn kéo, nhưng không cần khóa. Nhưng mà... Nhưng sao? Những chỗ hở như thế là những chỗ giấu kín nhất đó. Vì đó là những chỗ chúng nó không thèm để tâm đến nhất, hiểu chưa? Hai tiếng hiểu chưa, anh nói một cách có ý nghĩa, chỉ riêng biên mới hiểu rõ. Dặn rồi, anh ra phòng ngoài, thấy Mai Hương chăm chú đọc bức thư thứ hai của người lạ mặt. Anh nói như người không để ý nhã nhặn lễ phép lắm có phải không cô Mai Hương anh bảo bức thư này đấy à cả bức thư lẫn người viết vừa rồi tác giả bức thư ấy lễ phép định giết chết cả tôi nữa đấy tôi đã được nếm những giây phút cực kỳ ý vị của người sắp từ giả cõi trần ô nhiều cảm tưởng lạ lắm à nếu không có cô Mai Hương tới thì có lẽ bây giờ tôi không nói được gì và không nghĩ ngợi cử động như thế này nữa và rất văn vẻ anh nghiêng mình chào nói xin cô Mai Hương nhận lấy lời cảm tạ thành thật của người chịu ơn cô Mai Hương trước còn tưởng là Phong nói đùa nhưng lúc hiểu ra cô kinh ngạc hết sức thực thế đấy à anh Phong hắn định ám sát anh à? ám sát chưa phải là tiếng đúng hắn cho tôi thấy rõ ràng cái khí giới sẽ giúp tôi đi về cõi âm tại sao vậy Tại sao anh bảo nếu không có em thì... Đó là một điều ức đoán. Có lẽ vì có người tới đây, Ai lên đây hắn cũng biết trước, Nên hắn không muốn xin chuyện lôi thôi. Hắn làm việc rất chín chắn, Nhưng có lẽ tôi chưa... Đến giờ chết cũng không chừng. Mắt phong lơ đảng nhìn đi, Miệng vẫn mỉm cười. Nhưng Mai Hương biết rằng, Những câu nói hồ đồ của anh vừa rồi, không ăn nhập chi với những điều anh nghĩ trong tâm trí. Cô lặng lặng nhìn anh trong từng cử chỉ một, và dần dần nhận ra rằng cái thái độ cười cờ của Phong khác hẳn với tâm tư của anh. Cô thấy ở Phong có một sự can đảm phi thường, một bản lĩnh rất mạnh mẽ. Sức mạnh của người anh biểu lộ ra một cách chẩn chạc, khiến Mai Hương mến phục, và tự mình cũng thấy bớt sự lo sợ lúc đầu. Anh Lê Phong, cô Mai Hương bảo gì? Anh nói thật cho em biết đi, nói hết. Em đoán thấy nhiều điều kỳ bí lắm. Anh đừng nói bông nữa, Sơn Nhị là người thế nào? Câu hỏi nghiêm trang và có một giọng quả quyết lạ thường, Phong Đương theo đuổi một ý nghĩ thoáng qua, bỗng phải ngoảnh nhìn lại người bạn một lúc lâu. Mãi sau mới đáp, Sơn Nhị là một tay rất nguy hiểm. Một trong ba tên đầu đảng Tam Sơn. Đảng này đứng đầu có ba người. Mỗi người là một phần tử quan yếu. Xưa nay chưa có một lực lượng gian ác nào tài khéo, khôn ngoan, sâu sắc và nguy hiểm hơn. Ba người ấy đại biểu cho ba phương diện tinh xảo nhất trong trí khôn ngoan của loài người. Mưu trí, tài trí và phương diện nào cũng cao tới bực hoàn thiện hoàn mỹ. Đó là tuyệt đỉnh của sự gian ác. Chúng lại chỉ huy một bọn người trung thành, tận tụy, không sợ gì luật pháp. Vì có một lòng tin chắc chắn ở kẻ cầm đầu. Nhưng một trong ba đứa đã bị giết rồi. Bị chúng giết vì phản bội. Và cái án xử tử ấy thi hành trưa hôm nay. Đột nhiên, mắt phong sáng hẳn lên. Mặt anh bừng nóng, như chính mình bị kích thích bởi những lời mình nói ăn Tiếp, trưa hôm nay, một trong ba đầu rắn đã bị đứt. Rắn còn hai đầu, nhưng càng ghê gớm hơn. Vì sao? Vì nhiều manh mối rất bí hiểm đối với tôi trước đây nửa giờ, nhưng đến lúc này tôi gỡ được cả. Trước hết, sự rắp định bội phản của Nguyễn Bồng, mà bí hiệu Sơn Tam, bắt buộc hai tên đứng đầu phải trừ Nguyễn Bồng đi. Bởi Nguyễn Bồng là một tay tinh khôn, không vừa nên bắt buộc chúng phải theo đuổi khắp nơi và giết ngay khi gặp dịp tốt. Tuy vụ ám sát rất kín đáo, nhưng chúng biết rằng không thể giấu được người có ý tìm tòi. Người ấy là Lê Phong của báo thời thế. Chúng mới nghĩ ra một phương sách kể cũng đáng sợ nếu ở đời chỉ toàn những người non gan. Chúng một mặt xếp đặt các trường hợp sẽ xảy ra Một mặt báo tin trước cho Lê Phong và đe dọa. Nhưng Lê Phong có sợ đâu? Lê Phong quyết tâm khai chiến ngay từ lúc gặp gỡ ban đầu. Công việc của chúng sẽ vỡ lỡ, và các cơ quan tổ chức bao nhiêu lâu trong bóng tối sẽ bị phá hủy. Lê Phong có dáng một nhà hiệp khách của tiểu thuyết. Anh nhíu đôi chân mày lại trong lúc tức giận. Tâm huyết Lê Phong còn nồng nàn những tình cảm lưu luyến lại từ xưa. Sống lui lại ba bốn trăm năm, Phong có lẽ đã thanh gươm yên ngựa, tung hoành trên đất nước, với cái khí phách ngang tàn. Người con trai ấy như lạc giữa thế kỷ này. Anh hành động theo linh giác của những người cổ sơ, và những cử chỉ của anh, cái thái độ hùng hiệp của anh, bởi vậy có nhiều khi thái quá. Phong cười lên sang sản. Anh nói, nói thao thao bất tuyệt bằng những lời nói hoa mỹ mà anh hay chế giễu trong lúc tâm trí bình thường. Tôi rất lấy làm ân hận rằng cô Mai Hương đã không ở đây lúc nãy để chứng kiến một tài trí lỗi lạc, một địch thủ đáng phục, nếu không đáng mến, một nhân vật ta quý trọng nếu là bạn hữu và ta lấy làm hân hạnh vì được là kẻ thù. <cười> Rõ ràng những câu nói không có liên lạc gì với những đoạn trên, nhưng cách nói của Lê Phong có một lối quyến rũ khiến cho người ta phải nghe chăm chú. Lần thứ nhất, tôi đương đầu với một kẻ thù vào bực này, đương đầu bằng lời nói, thật là một cuộc đấu khẩu, một cuộc thi lễ phép giả hoạt. Nhưng trong những lời văn chưa ý nhị, và có những tính cách của một cuộc hội đàm về thi thư, kẻ thù cho tôi biết, một cách rất khiêm tốn, rằng hắn sẽ trừ tôi. Tôi cũng khiêm tốn, đáp lại rằng tôi không sợ, mà không sợ thật. Lê Phong hơi mỉm cười, giọng dần xuống. Vì trong khi đôi bên giữ miếng, kẻ thù cũng có thể hở cơ. Vì thế tôi biết được ở người địch thủ của tôi rất nhiều điều hắn muốn giấu, nhưng trái lại khi dò ý tôi thì có rất nhiều điều hắn bị tôi đưa vào những đường sai lạc. Cứ một điều như thế, Phong nói không dứt. Càng nói, phong càng ra vẻ sốt sắn. Đôi mắt long lanh, gò má ửng đỏ, và khắp người như rung động lên. Mười lăm phút qua, nguồn lời chảy xiết như đổ xuống vực sâu. Mai Hương nghe, nhưng không quan tâm đến ý nghĩa nữa. Bỗng phong cười nhạt mấy tiếng, rồi tiếp. Chiều hôm nay, một người đàn bà, em gái của người bị giết lúc trưa sẽ bị chúng bắt. Và có lẽ sau đó ít lâu, Lê Phong cũng bị chúng hại. Chúng đã hẹn trước, đã báo trước các việc hành động, tin chắc chắn rằng điều chúng định đoạt không bao giờ sai. Nhưng mà... Phong lại cười. Nhưng mà Lê Phong cũng hẹn trước. Chỉ nội Nhật hôm nay. Phải, chỉ nội hôm nay, nếu Lê Phong chưa bị giết, thì kẻ thù sẽ bị Lê Phong bắt. Bắt tại chính xào quyệt. Không thiếu một tên nào. Mai Hương trân trân nhìn anh. Thoạt tiên cô cho đó là những lời viễn vong, Như những câu nói trên kia. Nhưng bỗng cô đứng phát lên, Lại gần phong. Anh đã thôi nói, Và khuôn mặt vui cười vừa rồi, Đổi khác hẳn. Mặt phong nhợt đi, Miệng anh miếm lại một cách mệt nhọc. Trên tráng, Hai nét nhăn ăn sâu xuống. Anh bỗng như già đi một vài năm. Mai Hương chạy lại, để hai tay lên vai bạn, hỏi vội vã. Anh Phong, anh làm sao thế? Phong thông thả lắc đầu. Anh dịu dàng nhìn Mai Hương. Miệng hơi mỉm cười. Nhưng khi sờ lên trán thì cô thấy xâm sốc ướt. Mai Hương càng lo lắng, hỏi dồn. Kìa, anh Phong, anh Phong, anh làm sao thế? Phong đưa ngón tay lên miệng, khẽ cười. Anh xe xẻ thở đều và dài. Sau cùng, thở mạnh lên một tiếng khoan khoái. Lê Phong nói, Xong rồi. Xong rồi. Phải, xong rồi. Tôi vừa bảo cô rằng kẻ thù của tôi còn nhiều điều hớ, phải không? Phải, nhưng thế sao? Bây giờ thì chúng nó... Hay ít ra một đứa trong chúng nó không đáng sợ nữa? Không, thế là xong. Lúc đó Mai Hương mới nhận ra rằng, Sự thay đổi trên gương mặt của Lê Phong vừa rồi, Là do kết quả một sự cố gắng rất mãnh liệt. Cô đoán chắc, Phong vừa tính được một mưu kế lạ, Hoặc cầm chắc được một vài điều thắng lợi khác thường. Quay vào nhà trong, Phong gọi, Biên, Thì biên ở một cái cánh cửa nách, Nhanh nhẫu đi vào, mặt nghiêm trang như tên quân, đợi tướng lệnh. Phong chỉ hỏi, sống chưa? Biên gọn đáp, vâng, xong rồi ạ. Phong xoa hai tay vào nhau. Được rồi, sắp sửa đi. Rồi anh ôn tồn bảo Mai Hương, như người nói một câu bình phẩm về thời tiết. Xin báo cho cô Mai Hương biết một tin lạ và một tin mừng. 15 phút nói viễn vong vừa rồi là cả một tấn kịch. Một tấn kịch ghê gớm. Những câu đầu ngô mình sợ ấy, Cô nghe bằng cái tai nghệnh ngãn, Nhưng đã giúp tôi được một việc rất to. Việc rất to ấy là cái tin thứ hai, Tin mừng. Con rắn ba đầu, Một đầu đã đứt, Một đầu không làm hại được nữa, Vì tôi đã nắm được trong tay. Còn một cái đầu thứ ba, Thì từ giờ đến năm giờ rưỡi chiều, Tôi sẽ đánh rập. Ba giờ rưỡi chiều buổi chiều của một ngày đông sáng sủa, nắng ấm và có một vẻ đẹp mới. Những bức tường vôi xám nhuộm thành vàng tươi, phố xá hiện ra một quang cảnh xa lạ. Lê Phong thấy tâm thần tươi tỉnh, khuôn mặt anh như trang chứa những ánh mặt trời. Anh bước lên những bước chậm chạp, đo đắn và vững vàng từ nhà báo thời thế đi đến vườn hoa hàng đậu. Anh đến bên một chiếc ghế đá. Và ngồi xuống, bên cạnh một người đàn ông đang húy hoáy, viết vào một cuốn sổ tay. Anh hỏi, ông viết bài à? Người kia nhìn anh, hơi ngạc nhiên, gật đầu, rồi lại chăm chú viết. Phong nói, ghi chép những cảm tưởng tại trận, đó là phương pháp rất tốt. Ông là nhà báo à? Người kia gật đầu, và có ý khó chịu, vì bị người đến quấy rầy. Phong hỏi luôn. Ông là một phóng viên à? Hai cái gật đầu ngắn và cáu kỉnh đáp lại. Phóng viên của báo thời thế hả? Người phóng viên toàn không thèm đáp nhưng bỗng ngẩng đầu lên. Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên ở miệng và ở cả hai con mắt. Phong vẫn đào màu. Ông làm ở báo thời thế. Tên ông là Bích biệt hiệu người thóc mắt và giữ một bình luận những việc xảy ra hàng ngày. Sự ngạc nhiên của người kia đổi ra sự kinh dị. Anh ta trao mày lại, nhìn Lê Phong không chết. Bỗng người kia như tìm thấy một câu khôi hài rất ngộ nghĩnh. Anh ta bật cười dài. Ồ, Lê Phong, quần áo mặc mũi thế thì ai nhận được ra? Cả tiếng nói cũng khác hẳn. Người phóng viên ngừng lại để ngắm Lê Phong từ đầu đến gót. Và đôi mắt kinh dị lúc ấy đổi thành một đôi mắt người khen. Phong mặc một chiếc áo đi mưa xám, tuy lúc đó trời nắng. Áo rộng phủ lên một bộ đồ màu tro nhạt, cọp cỡn và có vẻ ngộ nghỉn nực cười. Cổ anh quấn một cái khăn hoàng nâu dài, biểu hiện của một sự sợ rét thái quá. Bộ mặt với cái mũ nút chai vàng là một bộ mặt của một ông già trên 40 tuổi. Hàng râu mép, đốm bạc lỡm chỡm, mọc trên cái miệng biểu ra một cách chán giường. Đôi kính trắng gọng đôi môi, giúp thêm cho sự trá hình hoàn hảo. Ngoài các hình thức đó, Phong lại có dáng điệu, cử chỉ đặc biệt. Lưng không xuống, vai thu nhỏ lại, tay thủ trong túi, mắt nhìn sững và ra chiều không cần biết đến những điều xảy ra. Đó là một người hiền lầm, tính khí có vẻ dễ hơi. Như ta thường gặp lò dò ở một vài chỗ vắng người, và không mấy ai thèm chú ý tới. Khi Phong cãi trang, tất nhiên là vì có việc quan trọng. Người phóng viên bí mật đưa mắt nhìn chung quanh, rồi hỏi Phong, Anh đi đâu thế? Phong chậm rãi đáp, Tôi đến đây. Đến đây à? Anh không thấy sao? Tôi đến ngồi bên cạnh anh đây mà. Nhưng để làm gì? Hỏi rõ hay chưa? Tôi đến nói chuyện với anh. Chuyện gì? Chuyện vu vơ, chuyện ghi chép cảm tưởng ở những vườn hoa. Ồ, nhưng mà... Nhưng mà sao? Thế tôi chả vừa hỏi anh đấy à? Tôi hỏi có phải ông đang viết bài không? Có phải ông là một phóng viên của báo thời thế không? Cái giọng ẩm ờ đó, ở những người làm việc với anh đã quen nghe trong những trường hợp nghiêm trọng. Sự vui tính của Phong không làm bớt sự băng khoăn của người phóng viên. Anh cười. Anh làm ơn bỏ cái vẻ ngớ ngẩn kia đi, và pha trò với tôi một lúc. Tôi thích pha trò lắm, mà việc cải trang bây giờ cũng gần gần giống như một lớp kịch khôi hài, chứ không ư Anh xem tôi đóng kịch có giỏi không? Tôi đến, tôi hỏi anh, và trong bộ áo ông già gàng gàng, tôi không để cho anh nhận được ngay. Đấy cũng là một cách thử bài tính, đến anh cũng không nhận ra được thì tôi có thể yên tâm rằng chúng nó không tài nào ngờ rằng người đã nói chuyện với anh là Lê Phong. Chúng nó, chúng nó là ai? Là chúng nó. Anh cứ biết thế đã. Rồi nghe tôi dặn đi. Phong không đổi giọng, lưng ngả dựa vào ghế, Âm thông thả nói mấy câu vớ vẩn. Trong lúc đó thì người phóng viên để hết tai nghe. Mắt Phong liêm diêm nhìn lên đám lá cây trên đầu. Hình như để thưởng ngoạn vẻ đẹp dịu dàng của những màu xanh úa nắng. Tùy thế, anh vẫn có thể quan sát được người ngồi bên cạnh và cười thầm. Người phóng viên sắp được phong đem việc hệ trọng bàn với mình. Đang đạo mạo, cầm cái bút chì lăm lăm định viết. Nhưng việc hệ trọng đó chỉ là những câu không có nghĩa lý nào. Bỗng nhiên phong im bặt Có người vừa thông thả đi qua. Một người trẻ tuổi, mặc âu phục màu nâu, đi giày để êm, bước rất khoan thai và đang chăm chú đọc một trang báo. Anh hơi trao mày, nhưng lại mỉm cười và lấy thuốc ra hút. Bích! Gì? Anh trông thấy người vừa đi qua đây chứ? Thấy? Thế sao? Không sao cả, anh đến cửa đông với tôi được không? Được, nhưng đến làm gì? Ta vào hàng cà phê ở đấy. Đi uống cà phê à? Uống cà phê nghĩa là vừa uống vừa nói chuyện. Chuyện hay lắm. Anh không biết rằng mỗi phút chuyện phím của tôi là một bước tiến hành của tôi sao? Kế hoạch dị kỳ. Lê Phong không ngờ đắc thắng được một cách dễ dàng đến thế. Phong đứng dậy. Thông thả như một ông già đứng dậy. Đi. Ta đi bộ. Thân mật trò chuyện như một đôi chú cháu. Anh là cháu. Tôi là chú anh. Sao lại thế? Ấy là tưởng tượng thế cho vui. Nhưng đến lúc hai người cùng theo con đường đi về phía cửa đông gần cầu, thì câu chuyện của hai chú cháu kia đổi ra một giọng điệu khác hẳn. Phong không đùa cợt nữa. Anh nói những câu rất gọn, ngắn, rõ rệt. Người phóng viên lúc đó mới thấy tất cả các nhiệm vụ trọng yếu. Mà Phong giao phó cho mình. Lê Phong nói với Bích. Anh hiểu chưa? Hiểu rồi. Vậy bây giờ theo thứ tự mà làm. Trước hết ta vào uống cà phê trong hiệu bình minh. Anh vội nắm lấy cánh tay Bích. Để giữ lại một cử chỉ. Anh vô ý quá. Sao à? Anh trực quay đầu lại phải không? Ừ. Để xem. Tuy anh thông minh. Nhưng anh cần phải làm việc bên cạnh tôi lâu ngày nữa. Cứ gì mà phải quay lại mới biết có người theo. Tôi, tôi có thể cứ trông thẳng. Thế mà ở sau tôi có những ai, tôi cũng biết. Anh trông cái mắt kính tôi đây này. Thấy chưa? Lúc đó Phong đã đeo đôi kính đen. Người phóng viên hỏi. Nhưng anh bảo thấy gì? Cái mắt kính bên trái không nhìn qua được. Không nhìn ra phía trước được. Thấy không? Ừ nhé. Nhưng... Không nhìn ra đằng trước được. Mà tôi lại nhìn ra được đằng sau. Vì đó là một thứ gương tôi chế lấy. Dùng được việc lắm. Thật là một đồ dùng rất kín đáo. Tôi không cần quay lại, Mà biết rằng anh chàng lúc nãy đang theo sau. Cách chúng mình chừng hai mươi thước. Và đang tiến đến gần để cố nghe chuyện chúng mình. Phong cười bằng lòng, hắn ta đang đi gấp bước. Hừ, hắn vừa vứt điếu thuốc lá. Đừng quay lại nghe không. Phong nói tiếp, nhưng giọng nói to hơn lên. Thế nào ta cũng bắt được cả bọn. Chúng nó giỏi lắm, nhưng chúng ta giỏi hơn. Nếu chốc nữa đến sở liêm phóng mà gặp đủ mọi người của ta, thì không còn e ngại gì nữa. Anh hiểu chứ? Người phóng viên chưa hiểu, nhưng cũng gật đầu. Phong lại nói to Tôi đã viết xong bài tiếp theo rồi Bây giờ thời thế mới cho công chúng biết đoạn đầu của những việc bí mật Kể từ hôm nay, bọn Gian Phi ấy không ẩn trong bóng tối được nữa Cuộc điều tra còn tố cáo nhiều việc dị thường Anh về bảo chụp lại các tài liệu và cho đánh máy ngay bài mới của tôi đi Được rồi Tôi vào hàng Bình Minh ăn cơm chiều Ngay từ bây giờ, và đọc nốt cho anh những đoạn cần phải thêm. Bốn giờ kém mười, thì bọn Đan, Lương, Khải đợi tôi ở Sở Liêm Phóng. Lần này ta phải cộng tác với Sở Mật Thám. Trước khi đến chỗ rẽ, Phong nói tiếp. Tôi đến Sở Liêm Phóng sẽ gọi dây nói về nhà báo ngay. Câu nói ấy chắc chắn là lọt tai người đàn ông theo sau hai người. Phòng cùng với hai người phóng viên lên gác hiệu bình minh vào một căn buồn con. Lúc đó nhà hàng vắng. Anh gọi mấy món lót dạ cho người bồi trở xuống, rồi lấy bút chì và giấy ra viết một trang đầy. Cẩm nang của tôi đầy. Phần cẩm nang này anh phải giữ. Đó là một đoạn cốt yếu trong cái kế hoạch lớn, phải thi hành nội trong ngày hôm nay. Mai Hương với Văn Bình đã có lời dặn riêng. Luân, Đức thì bảo vệ người thiếu phụ cho đến 10 giờ đêm. Họ phải luôn ở nhà báo. Viên, lư, lịch, theo vết lông ngỗng, nghĩa là tìm dấu hiệu của tôi ở dọc đường. Còn anh với quân sẽ điều khiển lớp cuối cùng trong tấn kịch. Dạ được, thế còn sở liêm phóng? Sở liêm phóng làm sao? Bích ngạc nhiên. Kìa, anh bảo anh sẽ đến sở liêm phóng. Tôi nói láo đấy. Báo thời thế chưa đến nỗi phải cầu cứu đến các quan thanh ra ở sở này. Báo thời thế điều tra biết được xào quyệt bọn Giang Phi, và cho công chúng biết rõ những chủ động và cách hành động trong các cơ quan nguy hiểm đó. Sở Liêm Phóng nhờ báo thời thế mà tìm được chúng, chứ báo thời thế không phải nhờ ai. Việc ta làm là công đầu của ta, đừng dạy để cho người khác được hưởng. Dòng nói quả quyết ấy, Biểu lộ hết tình yêu nghề trong lòng người phóng viên trinh thám Lê Phong mua được sự mến phục của các bạn hữu Trong những lúc cảm khái này Bích nhìn Phong một hồi lâu Im lặng như người chân thật ngưỡng mộ Anh xe xẻ nói Anh Lê Phong ạ Anh có biết sắp làm một việc táo tợn không? Phong mỉm cười Biết chứ Táo tợn vì vội vàng quá Tôi tưởng nên đề phòng cẩn thận hơn. Phòng đập vào vai bạn cười xòa. Ồ oh, anh Bích ơi, đề phòng nghĩa là gì? Đề phòng không phải là rụt rè đâu. Đề ra một tuần lễ bố trí cơ mưu, Để nghiền ngẫm đường kia lối nọ, Thì còn gì là khác ngưới? Bất cứ ông Mai Trung, Ông Kỳ Phương nào cũng có thể làm được. Tôi thì tôi muốn đi đôi giày bảy dặm của lòng hăng hái. Tôi muốn cưỡi ngựa thần của trí thông minh hoặc Bác. Một cái chớp loáng, liền đó là tiếng sét đánh vào lũ hung đồ. Tôi muốn như thế cơ, không thì chả cần phải làm phóng viên của báo thời thế. Phòng lại tiếp để tự chế diễu. Tôi thỉnh thoảng cũng xính nói Văn Chương, như một thứ văn chương lạ lùng, ảnh hưởng ở những việc nguy hiểm kỳ gì mà tôi đang theo đuổi. Cô Mai Hương lúc nãy Cũng lo ngại hộ tôi như anh. Cô viện đến cái linh giác của đàn bà, Để báo trước những cái nguy trong vụ này. Cô thấy rất nhiều điều lạ lùng, Mà tôi không thấy, Hay không muốn thấy. Bởi thế, Tôi mới lập được cái mưu mà chính cô cũng chịu, Và phải nghe theo. vả lại, Dù nguy hiểm rất ghê gớm nữa. Ừ, Thế thì đã sao? Đời phải thế, Mới đỡ tẻ chứ mắt Lê Phong long lanh sáng và lúc đó thoáng qua như một chút mơ màng. Phong mỉm cười, đôi mày nâng cao, nhìn một cách dịu dàng, một hình ảnh yêu kiều, thấy lòng cảm động một cách rất êm nhẹ, một ánh hương âu yếm vừa lướt tới như hơi gió ấm. Phong nghĩ đến mai hương. Người bồi mang thức ăn lên bày trước mặt Bích và Phong. Anh nuốt nước bọt gật đầu. Gọi hắn lại, và bảo, Thôi, bác để chúng tôi nói chuyện riêng, không cần lấy gì nữa hết. Người bồi đi khỏi, anh liền thay đổi quần áo với Bích, lột bộ rô mép ra, dán lên môi bạn, và trong ba phút, Bích hoàn toàn thành ông già lúc nãy, còn Phong thì hoàn toàn hiện nguyên hình. Anh gói bánh tây, dâm bông, nhét vào túi, rồi dặn Bích, Tự liệu đi nhé, xuống đi. Kêu xe bảo kéo đến sở mật thám nhé. Được, nhưng không cần đến nơi. Nó không theo anh nữa đâu, vì nó tin chắc anh đến sở mật thám thật. Và thế nào cũng đi cấp báo với bọn đồng đảng. Anh đi một lát thì bảo xe theo đường khác mà trở về. Phải hết sức coi chừng, đừng để nó trông thấy nữa. Tốt hơn là tìm cách, trúc lốt ngay đi. Mà cố bắt chiếc giọng lè nhà của tôi lúc nãy gọi xe đấy nhé. Được. Thế còn anh? Phong đáp, tôi sẽ theo gót nó đến tận xào huyệt. Nó rình tôi lâu lắm đấy. Tôi biết ý mới nghĩ ra được cái mưu vừa rồi. Tôi cải trang đi ra, cải trang một cách vụng về, để cho nó dễ nhận ra và để mắc lừa. Chứ anh tính, nếu tôi muốn tránh mặt thì đời nào? Bây giờ đến lượt tôi rình nó, tôi lại theo nó cho đến kỳ cung, nghĩa là đến tận xào huyệt của đảng giang. Mà tôi thì đã theo, thì đừng hồng thoát. Anh có mang theo gì để đề phòng không? Có chứ. Bánh tây dâm bông. Thôi, đi đi nhé. Chúc anh thường lộ Bình An. Chúc cả anh nữa. Bích bắt tay Phong rồi đi. Phong liền nhảy ra, đứng nép sau bức cửa kính, nhìn xuống. Người trẻ tuổi Âu Phục màu nâu đang lờ vờ xem một cửa hàng dài ở bên kia đường, bỗng quay ra, và khi bít lên xe, bảo kéo đến sở mật thám, thì Phong thấy hắn dơ đồng hồ tay ra coi, và viết mấy chữ vội vàng lên tờ báo lúc ấy đã gấp. Hắn nhìn theo xe bít, tới lúc khuất hẳn, rồi đưa mắt trông lên gác hàng cà phê. Sau cùng vẫy một cái xe khác, Hắn ung dung lên ngồi và trở về phía đường Phúc Kiến. Phòng nghĩ ngay đến cái xe đạp anh sẽ thuê ở một nhà gần đây. Trước khi xuống, anh lấy ở túi ra một gói thuốc lá mới, ngắm nghía một điếu châm hút và lặng lặng mỉm cười. Đó là một thứ thuốc ăn lê đắt tiền, bịt giấy vàng ở một đầu và có một công dụng khác thường đối với Lê Phong lúc đó. Phòng theo hút người là mặt qua hai phố. Hắn ngồi trên chiếc xe tay chạy đằng trước, còn anh đi xe đạp cách hai chục bước sau. Không một lần nào người lạ mặt quay đầu lại, nên anh không sợ hắn nhận ra được. Trong trí tưởng tượng của hắn, Lê Phong đã ra khỏi hàng bình minh từ lúc nãy, và đã đến sở mật thám. Vẽ mặt của hắn, lúc trông thấy người bạn của anh đi xuống, và sự hấp tấp của hắn lúc gọi xe, đủ tỏ cho Lê Phong biết, hắn đã mắc lừa. Qua hàng bồ, qua hàng bùm, đến mã mây, phòng bóp phanh cho xe đạp chạy chậm lại, và hoang phí một cách ngoa ngoắt, anh lại vứt già nửa điếu thuốc lá đang hút xuống vệ đường, sau khi đã châm một điếu mới. Đó là điếu thuốc thứ sáu, kể từ khi anh ở cửa hàng cà phê ra. Gần hết phố mã mây, người làm mặt xuống xe và rẽ vào một cái ngõ hẻm bên tay phải. Phòng tức khắc đến đó, gọi một đứa bé bán lạc đến, bảo, Bé con, mày có bao nhiêu lạc? Đứa bé chưa hiểu, anh hỏi nữa, bán hết lạc trong hộp, thì được mấy hào? Ông hỏi để làm gì? tao hỏi để mua. Đứa bé ngạc nhiên, ông mua cả à? Ừ, nói mau lên, bao nhiêu? Nhưng mà, chặt như cái gì, bao nhiêu thì cứ nói. Năm hào, sáu hào, được không? Đứa bé nói liều, sáu hào. Đây, tao cho cả mày một đồng. Nhưng mày phải nghe tao dặn, đừng đi bán lạc nữa. Đứng yên đây, coi cái xe đạp này cho tao. Hể có những người đi đến đây, ra ý tìm tòi, thì mày cầm mẫu thuốc lá mà hút. Nhưng cứ để tắt, đừng châm, hiểu chưa? Đứa bé con ngơ ngát chưa hiểu ra sao, thì tờ giấy bạc một đồng anh nhét vào tay nó. Liền làm cho nó hiểu. Không mất một giây, Lê Phong vào trong ngõ hẻm. Đó là thứ ngõ hẻm chật và bẩn. Hai bên tường ép lại và như chạm trời. Vào được độ ba chục thước, thì có một đường rộng rẽ ngang. Phong ngạc nhiên vì còn thấy một dãy nhà thấp ở đó. Hai ba cái xe bò càng chống ngược như những súng chĩa bắn tàu bay. Qua dãy nhà cửa đóng im ỉm, Phong đến một chỗ đường ngắt nữa và trước khi ra, anh đưa đầu nhìn qua chỗ khuất để xem tình hình. Người là mặt vội vã đi, chân bước quen trên mặt đường gạch gồ ghề và đầy những vũng nước. Hắn đứng lại trước một cái cửa gỗ, một thứ cổng hậu đơn độc ở cuối bức tường dài đen cáo những rêu. Phong hết sức giữ gìn để khỏi lộ anh chỉ dùng một mắt ghé qua chỗ vách hở cũng đủ dò xét cử chỉ của người kia phong nghĩ thầm xào quẹt của chúng đây rồi <cười> mình không ngờ câu chuyện là giản dị thế cả một đảng tổ chức chu đáo xuất quỷ nhập thần thế mà rốt cuộc lại để cho lê phong lừa được hai đứa rình lê phong đều mắc mưu lê phong đứa phố huế biết lê phong sẽ cải trang đứa thứ hai đi theo người cải trang. Kết quả rất thân tình. Lê Phong biết được chỗ mà chúng hết sức muốn giấu. Phong mỉm cười. ở đời chỉ cần nghĩ nhanh một chút, nghĩ nhanh và làm nhanh. Phong lắng tai. người lạ mặt đằng kia sau khi nghe ngóng một hồi đã bắt đầu lên tiếng báo hiệu, nghĩa là gõ cửa. Phong đếm. Và hết sức nhớ lấy từng tiếng gõ. Ba tiếng chậm. Hai tiếng mau. Rồi một lát ngắn. Năm tiếng nữa, vừa nhanh, vừa mạnh. Rồi yên lặng. Người là Mạc Phong trông có vẻ quan trọng khác thường. Trí Phong bỗng nảy ra những ý nghĩ kỳ ảo, cũng khác thường, mà anh không kịp có thì giờ kiểm soát. Một sự gì vĩ đại sắp xảy đến. Một cảnh tượng quái lạ, hay một tai nạn hiểm nghèo? Linh giác Lê Phong bị khích động, xôn sao lên. Đó là những điều bí nhiệm mà Phong thường thấy nhiều lần, mỗi khi anh xông pha tới những chỗ nguy hiểm. Phong xem đồng hồ tay, đúng hai phút đã qua sau những tiếng gõ cửa lúc nãy. Phong đang lấy làm lạ, thì những tiếng gõ lại nhắc lại theo nguyên những dấu hiệu vừa rồi. Chúng nó cẩn thận thật. Phong vừa nghĩ thế, Thì nghe có tiếng then mở, Lòng anh hồi hộp, Quả tim đập mau lên, Tiếng then gỗ lách cách, Đóng trong sự im lặng. Phong tìm được một tí dụ văn chương, Then chốt của sự bí mật, Bắt đầu mở. Sau khi người lạ mặt vào trong cổng, Và sau khi cổng đã đóng lại, Sự yên tĩnh, Có một nghĩa khác đối với Lê Phong. Trong trí anh, anh đoán từng bước chân đi của người anh theo dò và những trường hợp có thể xảy ra ít lâu nữa. Bốn giờ kém hai phút. Phong nghĩ đến ba việc, ba đoạn trong kế hoạch của anh. Phải quả quyết ngay, Phong tự ra cho mình cái lệnh gọn gàng đó. Anh bước lên những bước thứ nhất về phía cổng, những bước quan trọng và hứa sẽ dành nhiều kinh ngạc cho bọn Tam Sơn. Phong mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lùng và hết sức ghê gớm. Giữa những cảm tưởng hồi hộp, Phong như có một sự tin tưởng vững chãi. Anh biết chắc chắn rằng anh sẽ thành công. Phong bước được quá nửa đường rồi, anh tiến thêm mươi bước nữa, bỗng cạch một tiếng. Thang cổng vừa mở bởi một cái cánh tay vô hình. Không mất một giây, phong chạy vụt lên. tiếng chân êm như những bước nhung của con mãng. Anh vừa kịp nép mình vào chỗ khuất, bên cạnh cổng và ở cuối ngõ, thì một người đàn ông thấp, bé, mặt hàng tím, lách mình ở trong cổng đi ra. Theo sau hắn là một người nữa, to béo và nặng nề hai nắm tay hộ pháp nung nút những mở một câu chuyện rất nhanh lên tiếng ở hai cái miệng vội vã mười lăm phút đấy được đi lối ngắt khẩu hiệu phim hay lắm thế nào cũng đi xem phim hay lắm thế nào cũng đi xem còn gì nữa không ai xử Đông Thanh bằng thôi đi đi trời đẹp nhỉ trời đẹp nhỉ Câu sau cùng, Phong hiểu là một tiếng chào. Anh cũng nghĩ thầm, trời đẹp không biết chừng nào. Còn cái phim thì hay đến tột bực. Mọi việc xảy ra đều như chiều ý của Lê Phong. Người thấp bé đi khỏi rồi. Hắn đi ra lối ngõ mã mây. Phong thấy người to béo còn đứng lại, viết húy hoáy trên mặt cổng. Anh đợi cho hắn xong việc, sắp sửa trở vào, thì kêu lên một tiếng. Úi dạ! Và lao đao ngã gục xuống lối đi. Người to béo mở to mắt nhìn, Rồi lại gần cúi xuống xem. Cố tìm hiểu xem đứa nào là đứa này, Mà lại lăn vào đây để ngã. Phong không để hắn nghĩ kỹ. Xuất kỳ bất ý, Anh đứng thẳng dậy, Cùng với 65 cân nặng trong hai nắm tay. Phong tính đúng lạ lùng. Hai nắm tay ấp vấp hùng dũng dưới cầm, khiến hắn nằm thẳng dưới chân anh.